À, kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube truyện ma của ngà tuấn và các nền tảng của tuấn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với à, câu chuyện mang tên làng đéo mẹ ngày Tết tôi ta, tôi đang phải viết lo lái đi để tránh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nha các bạn à, làng đéo mẹ ngày Tết của một tác giả rất quen thuộc trên kênh của chúng ta đó là tác giả Ái Tân giác la mặc tóc dài À, nhắc đến cái tên này thì các bạn cũng đã hình dung ra là ai rồi đúng không ạ cha đẻ của quỷ mõm của của cuộc sống cô độc à, những cái nhân vật nó đều có cái cuộc sống nó nó nó, nó rất là u tối có lẽ là trong tất cả các tác phẩm của cậu ấy thì cái nhân vật quỷ mõm là cái nhân vật mà cảm giác đời nó chiêu nhất ít nhất là đến giờ phút này là nhân vật nó chiêu nhất nó nó gọi là vui vẻ nhất còn lại mấy ông kia đời nó bể bét khó là khổ không biết là liệu rằng hôm nay trong cái câu chuyện trong cái khuôn khổ truyện tết chuyện làng đéo mẹ của tác giả ái tân giác la mặc tóc dài của chúng ta phải nhớ là mặc tóc dài không được phép gọi anh là mặc khó nha mặc tóc dài thì cục nó có vui vẻ gì không Chúng ta sẽ cùng theo dõi Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ái Tân Giác La Mặc tóc dài qua chat box đang được ghi bình luận Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Tết Đông Đào độc giả và khán tính giả hơn nữa Hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Để lại comment ở bên dưới à, Nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Có lẽ là hết Tết rồi Tuy nhiên tôi vẫn hỗ trợ anh em được cái hộp để anh em có thể mang đi biếu tặng Vào shop để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Khoan đã, từ từ cho anh 30 giây. Làm thế nào để hại một đứa mình ghét hả anh? Em đồ lê 5 lít, anh chỉ cách cho em. Nhận tiền rồi. Cuối chương trình nhé. Cuối chương trình anh sẽ chỉ cho em cách để hại cái đứa mình ghét, à, em cứ tiền nong vẽ chuyện, đừng làm như thế, anh thích à, Không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện làng đéo mẻ ngày Tết Nằm cách trung tâm thành thị, tương đối xa, lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa chín vàng. Có ngôi làng mang cái tên vừa nghe, khiến người ta tự nhiên giật mình. Làng đéo mẹ. Thật ra cái tên khai sinh của làng ấy là gì thì đến bây giờ chẳng ai còn nhớ. Người già nhất làng, lúc ấy cũng chỉ nhíu mày, vuốt dâu. Bảo rằng là hồi bé, nghe ông cố nhắc qua một lần. Nhưng lâu quá rồi, chữ nghĩa nó cũng trôi theo dòng nước lũ theo những mùa đói no mà rơi rụng. Chỉ biết rằng từ lúc người ta còn đi chân đất đội non mê cho đến bây giờ, đường bê tông đã vào tận ngõ thì cái tên đéo mẹ đó vẫn cứ đang tồn tại ở đó. Sống dai hơn cả cây đa đầu làng. Nguồn cơn của cái tên ấy cũng chẳng phải là do sự tục tằn gì ghê gớm. Chỉ là dân làng này có một cái tật, một cái tật cố hữu khó bỏ. Ấy là mỗi khi nói chuyện gì thì phải chửi thề lấy đà trước ạ. Người xưa có câu miếng dầu là đầu câu chuyện, thế nhưng đéo ở cái làng này, là miếng dầu chở kịp tem thì miệng đã tuột ra mà chởi thề. Cứ phải đéo mẹ một phát, sau đó mới vào đề chính. À, đéo mẹ, hôm nay lúa tốt nhỉ Đéo mẹ, thằng cu tí nhỏ ông bá, làm lây lớn nhanh nhờ. Đéo mẹ, mưa gió theo này, lại ngập hết cả hoa màu mất rồi. Dần dần câu chửi thề cửa miệng đấy Nó không còn mang ý nghĩa là chửi nữa Mà nó giống như là một tiếng đệm quen thuộc Trước khi người ta mở lời Không nói thì thấy thiếu Mà nói rồi thì thấy câu chuyện nó trôi chảy hơn hẳn Người ta vẫn thường gọi Ấy là bon mổn Khách lạ lần đầu ghé về Mới nghe vài câu là tái cả mặt Có người tưởng là người làng Người ta khó chịu Có người thì nghĩ là mình bị xúc phạm Thế nhưng sống vài bữa rồi thì hiểu Hay là Họ nói cho vui mồm mà Trời như là một cách xác nhận rằng là mình vẫn đang sống Đang bực dọc, đang biết yêu ghét Đang bụn bề lo toan giữa cái đời quê chật hẹp này Thế rồi chẳng biết từ bao giờ Người ngoài làng ít gọi làng này bằng cái tên cũ Ban đầu thì gọi là làng hay đéo mẹ Sau người ta cứ rút gọn lại gọi là làng đéo mẹ Gọi mãi rồi cũng thành quen Đến mức cái tên thật nó trở nên thừa thái Biển chỉ đường ngày xưa có ghi tên làng đàng hoàng đấy Thế nhưng cứ bị bọn trẻ con lo lấy than củi nó vẽ thêm Thậm chí là người lớn đôi khi còn tiện tay mà sửa lại Đến khi cán bộ xã về thay biển mới Nhìn cái tên cũ đâm ra ngẩn ngại quay sang hỏi dân làng ờ, Thế các bác các cô cho hỏi Nàng mình tên chính xác là gì nhỉ? Cả làng nhìn nhau không ai trả lời được Cuối cùng ông thợ làm biển thợ dài Viết đại hai chữ thật to treo ở ngay đầu làng. Từ đó ai đi qua cũng biết là mình đặt chân tới đâu. Làng đéo mẹ. Thời gian thấm thoát trôi về những ngày cuối năm. Gió hun hút lửa qua những bờ tre. Giết lên từng hồi khô khốc. Thoáng một cái. Đã chuẩn bị đến Tết cổ truyền. Nhà nào nhà đấy cũng hỷ hục đỏ lửa. Lửa bập bùng cháy dưới đáy nổi bánh trưng. Từ đầu xóm cho đến cuối ngõ, khói bếp bay lên mỏng như là một màn xương, quấn quanh những mái nhà ở trong làng. Đường làng đổ bế tông ngoằn ngoèo, có chỗ cao chỗ thấp, có đoạn mới đổ năm ngoái nhìn trông còn trắng phau phau nhưng có đoạn đã nứt nẻ, khô như là mặt ruộng. Dọc hai bên đường nhà nào cũng treo đèn nháy đèn dây đủ màu, thế nhưng dây điện thì chắp vá trông như là mặn nhện. Đoạn thì nối băng keo, Đoạn kéo tạm từ nhà này sang nhà kia. Đâm ra nó như mê cung. Ai cũng sợ là chỉ sợ nó chậm thôi. Nhưng rồi họ cũng tự chấn an. Tết mà. <cười> đéo mẹ. Chậm tí cho nó vui. Cái vui của làng đéo mẹ là vậy. Không chửi nhau vài câu trước khi bắt đầu vào việc. Người ta thiếu. Người ta thấy ngứa miệng. Ngày Tết là dịp những phiên chợ cuối năm. Họp ở ngay bãi đất. Ngay đầu làng đường ra ngoài chợ bầy nhầy bởi mấy ngày nay mưa phùn dân làng đi chợ ai cũng quấn khăn quanh cổ mặc áo to áo nhỏ tay sách cái làn miệng vẫn không quên câu đệm quen thuộc đều mẹ lạnh thế này mà vẫn phải chợ chợ búa búa hôi người nói câu ấy trong đó có chị mận bán thịt nổi tiếng là cái miệng còn nhanh hơn cả lưỡi dao hành nghề chẳng vậy mà dân làng hay có câu đùa dao sẻ thịt Thì gọn Miệng chị mà xẻ thịt Nó còn ngọt hơn cả dao Thị vừa kéo cái khăn lên cao che gió Mắt lướt lướt xem là những ai đi chợ Miệng của thị vẫn tiếp tục phát sóng Năm nay thịt nợn lại nên giá Mấy ông nuôi nợn thì rõ sướng Còn dân thì khổ thế Chúng em buôn bán Chỉ được có vài đồng nẻ Đeo mẻ nữa Cách đó Là bà Năm Trà Đá ngồi ở ngay đầu đường Sát chỗ cái cột điện có treo cái loa phát thanh Bà không đi chợ Nhưng mà bà biết hết Chợ bán gì, đứa nào mua cái gì Ai nợ ai điều gì Bà ngồi đấy như là cái cổng thông tin của làng Trước mặt là ấm trà đặc quánh Bên cạnh là đĩa hướng dương Xa xa là bãi đất nơi người ta hay đổ dựng xe máy Ai đi qua cũng phải chào bà một tiếng Mà chào xong thì kiểu gì cũng bị bà giữ lại vài câu Thế đi chợ đấy à Mua gì nhớ trả nợ tao đấy nhá Đau mẹ Mấy em nửa Tết rồi Tao còn bao nhiêu thứ phải chi đây này Chị Mận cười khẩy đèo mẹ Bảo đòi nợ còn nhanh hơn cả bọn FE đó đòi ấy. Bà năm trởn mắt Tao mà không nhanh Rồi chúng mày quên mất lại sang năm mới đấy Mà này Nghe nói thằng Vinh Con bà Tứ ở ngoài ngõ trên nại về đấy à Đau mẹ cái thằng đấy Chị Mận nhếch mép Nó về đây Nó khỏe Nó làm công ty Nương nó chục triệu đấy Đó mẹ Nghe cứ như là quan lớn ở trên Về trả bằng nhỉ Bà Năm Ừ một tiếng Tay bà vẫn rót trà Miệng bà vẫn cứ sơi sới Đó mẹ Thành phố Chục triệu mà cứ làm như là Trăm triệu trả bằng Hồi tao còn trẻ Tao bán trà đá cũng À mà thôi Đèo mẹ Nói ra lại mang tiếng Hai người nhìn nhau, sau đó lại cười hành hạch, tiếng cười lẫn trong tiếng gió và tiếng xe máy nổ phành phạch của anh Lộc thợ điện chạy qua. Anh Lộc là người mà cả làng ai cũng ngóng vào những dịp như thế này. Nhà ai chập điện, tivi mất tiếng hiệu, đèn nháy Tết không sáng thì chỉ cần hú anh Lộc một câu. Ý như rằng là nghe tiếng xe máy bành bạch kèm theo một chàng chửi quen thuộc. Đèo mẹ! Đang đớp giỏ bắt cơm, gọi cái đeo gì mà gọi lắm thế! Thế nhưng mà chửi thì anh cứ chửi, còn tay anh làm thì anh cứ làm. Anh leo cột nhà thon thoát anh bỏ lên trên mái, anh nối dây như thở lành nghề. Đèn nhà ai sáng lên thì người ta thở phào. Còn tỉ như mà hôm nào mà anh phổi phổi tay miệng hậm hực đều mẹ. Tết nhất dày dò chắp vá như mặn nhẹ. Này, lần sau làm ăn cho nó tử tế vào nhá, không mà mà cắt mẹ mà điện đi khỏi ăn tết. Thì. Sáng nay anh lộc chạy qua. Trên xe chở một cuộn dây điện và cả mấy cái bóng đèn nháy. Anh dừng ngay trước quán trà đá chỗ bà Năm phanh đánh xoẹt một cái. Bà Năm, có thấy thằng Tý đâu không? Bà Năm nheo mắt. Thằng Tý á, đá mẹ nó vừa chạy ra đầu nà làng. Không biết là nó lại bày cái trò gì? Nhắc tới thằng Tý là nhắc đến cái nỗi khổ của cái làng đéo mẹ. Thằng này đúng là thằng trẻ trâu đúng nghĩa. Nó vừa nghịch, nó vừa lì. Miệng thì lo láo, nhưng mà nó lại có cái duyên. Đâm ra người ta không thể nào giận nổi. Nó chính là cái đứa chuyên sửa biển rồi vẽ bậy hay là bầy trò phá làng phá xóm. Cái tấm biển làng đéo mẹ treo ở đầu làng. Nếu như mà không có thằng Tý thì chắc cũng sạch đấy. Thế nhưng nó thêm nó thắt nó vẽ dâu, vẽ ria. Có lúc thì nó vẽ cả con trâu, đội nón, dơ ngón tay giữa. Có lúc thì nó viết thêm mấy chữ nho nhỏ cho khách thập phương đi qua đọc. Đã vào làng là phải đéo mẹ Anh Lộc nghe bà Năm nói vậy thì cần nhận Đéo mẹ cái thằng này Quài mới nối lại dây đèn ở đầu làng Nó mà nghịch Không khéo chập lại tan hết Bà Năm cười cười Nó nghịch nhưng mà vui Làng mình mà không có nó thì buồn chết Anh Lộc nghe xong lắc đầu thở dài Rồi lại chạy xe đi Trong lúc đó Ở cuối xóm nhà ông Bá Tỷ Tính ra là gọi là trưởng thôn đang họp chuyện đấy Thực ra gọi là họp cho sang chứ là mấy ông già ngồi tụ lại uống nước chè để bàn chuyện tốt Tết nhất. Đại loại như là mua pháo, treo băng rôn, dọn vệ sinh, góp quỹ này nọ này nọ. Ông Tị là kiểu người đứng lên làng nào cũng có. Ông hay nói đạo lý, ông hay hô hào. Miệng ông lúc nào cũng quy trình kế hoạch, đúng quy trình, coi như là. Thế nhưng mà ông có cái tật tham vật Ai mà đem biếu chai rượu chanh Biếu cân giỏ là ông nhận nhanh lắm Ông tị lúc này ngồi giữa sân Trước mặt là cái bàn nhựa Ở trên bàn là quyền sổ Ghi chép của thôn và cái loa tay Ông gõ bút vào quyền sổ Rồi nói to Alo Alo Đâu à, à, Coi như là đéo mẹ Làm cho đúng quy trình vào Năm nay thôn mình là phải có pháo Để mà nổ lúc giao thừa Không có pháo thì còn gì là không khí tết ha? Một ông ngồi bên cạnh đấy Là ông hạt cờ tướng Liền đưa tay kéo cái loa tay của ông tị xuống nhếch môi Muốn có pháo thì cũng được Nhưng mà tiền đâu Đeo mà mẹ Năm nay tao thu à, à không Tao chi tiêu nhiều Không góp được mấy đủ đấy Ông hạc già Nhưng mà lại là người thích ăn thua Ngày thường ông hay đánh cờ tướng Ở quán trà đá Nhưng cứ gần Tết là ông ham vui Chuyển hẳn sang cái món đỏ đen Cái ham ấy khiến cho vợ ông chửi Từ đầu năm đến cuối năm Nhưng ông này cũng lì Ông hay nói câu quen thuộc Đẹo mẹ chơi cho nó biết thôi chứ tao nghiện Đận cái đếch tao đi Mấy chục năm nay tao chơi có thể nghiện đâu Trở lại thực tại Ông Tỵ quay sang nhìn ông Hạc Mặt ông nghiêm túc Ông đừng có mà đem chuyện đỏ đen ra đây nhá Đó mẹ ở đây đang bàn việc chung đấy Việc làng việc xóm, mỗi nhà góp một ít mua pháo. Ai không góp thì không được xem bắt ở nhà. Một bà ngồi ở tít ngoài, nghe vậy thì phe phẩy cái nón rồi cãi. Ôi, ông Hai đông tị này ông nói hay nhờ Không góp không được xem. Thế ông bảo nhà nghèo thì đứng mà bịt mắt à? Đâu mẹ làm gì có cái chuyện đấy. Ông Tị đỏ mặt, rồi đây đây, đây đây là tự nguyện. Bà kia cười khẩy, giàu ơi. Tự nguyện, tự nguyện mà ông cầm sổ, ông ghi tên từng nhà. Ai dám bảo là không? Có mấy người cười rúc ra rúc xích Ông tị tức thì tức lắm, nhưng vẫn cố giữ cái uy trưởng thôn. Ông gần giọng Đau mẹ, chị cứ bàn lùi là như thế nào nhỉ? Tất nhất đừng có mà gây mất đoàn kết như thế nhỉ? Cuối cùng thế nào mà nó chửi nhau inh ỏi cả lên. Nhưng sau cùng thì từng nhà từng nhà, vẫn cứ móc túi góp tiền, người góp đôi chục người góp giam trục coi như là cho nó sang ông tị thu tiền rồi bên vào sổ tay ông ghi mà mắt ông liêng liếc như để kiểm tra xem là ai đóng ít ai đóng nhiều ở góc sân thằng tý xuất hiện từ bao giờ mà không ai hay nó lấp ló cười nhăn nhở ông ông rắn à, à, à nhầm ông tị ơi, ông ghi tên cháu chưa cháu cháu góp cái mồm nhá Ông tị trợn mắt Đèo mẹ Mày góp cái gì mà góp cái mồm Thằng tí nhún vai Cháu góp tiếng chửi cho thôn mình nổi tiếng Đéo Đều... à, à quên Thiếu cháu Thì ai chửi cho cả làng cười? cười Cháu đùa thôi Mẹ cháu bảo sang góp ông hai chồng Nhưng cho mẹ cháu nợ <cười> Ông tị chỉ tay Thôi thôi thôi Cụt Cụt Đi dọn vệ sinh ở đầu làng cho tao Tao nghe thằng Lộc tố cáo rồi đấy Mày mà nghịch dây điện nữa, đeo mẹ coi như là Tao là thật chói mày vào cột đỉnh đấy, quán triệt chưa? Nghe đến cột đỉnh, thằng Tý khựng lại một nhịp Nó nhe răng cười lấp liếm Đình làng á? Đình làng có ai vào đâu mà chói ở ông Tị? Nói xong, nó chạy biến đi chỉ để lại vài tiếng người ta cười khúc khích Và cái lắc đầu thở dài của ông Tị Đeo mẹ, quẩn mới trở châu Thằng này láo thật đấy Thôi bác Tỷ ơi, họp cho nha nhanh rồi quyết đi. Cháu nghe đồn là sắp tới, nhà nước người ta cấm pháo đấy. Đột năm này cho nó hoành tráng rồi nhá. chứ không đến lúc người ta mà cấm, chả còn được nghe tiếng pháo. Đầm già, tết nhất có kỷ luật lại bớt không khí. Loáng một cái, đã lại đến chiều. Cuối năm trời tối nhanh, ở xóm dưới đã có nhà, nhóm bếp, luộc bánh trưng Cái nồi to đặt trên ba hòn gạch, bên dưới chất đầy củi. Bọn trẻ con chạy loanh quanh, còn người lớn thì ngồi canh lửa, vừa canh vừa buôn chuyện đời. Mà buôn chuyện đời, chuyện làng ở đây thì làm sao có thể thiếu được cái từ đéo mẹ làm mồi. Đéo mẹ, nghe bảo nhà thằng Phúc, ở bên nhà bà sầu kia kia. Thế bảo nó ngoại tình phải không? Ui, ngoại tình cái gì? Đau mẹ! Thằng đấy trên răng răng dưới một rổ củ tư Tiền đâu mà ngoại tình? rồi có tiền hay không thì nó vẫn ngoại tình Người ta ngoại tình bằng cái mồm dẻo cơ mà Đau mẹ! Có như vậy Tiếng cười lại rộ lên Trong ánh lửa bập bùng Những câu chuyện đời được hiện ra mồn một, một Nào là chuyện nợ nần vay nóng Chuyện con cái Chuyện chồng, chuyện vợ Giữa cái sự ồn ào ấy Bà Mùi từ nhà cạnh đình làng lặng lẽ đi qua. Năm nay cũng đã giả lưng còng tay bà cầm một bó nhang và cái đèn pin cũ. Người ta nhìn thấy thì người ta cũng chào bà cụ. Thế bà cụ Mùi đi đâu đấy? Bà cụ Mùi tùm tỉm gật đầu. Tôi gia đình, đã mẹ cuối năm rồi. Già thắp nén nhang cho các cụ chứ. Một người đàn ông trẻ tuổi bật cười giàu ơi Thời này mấy ai tin kế ở cụ Thôi Rét mướt cụ đi về đi Bà cụ quay sang nhìn anh này Ánh mắt không buồn không giận Thế nhưng chỉ hơi trùng xuống Tên này không Thì vẫn là đình làng Là nơi thở ông bà chung của cả làng chứ may ơi Một người khác lại biểu môi Cụ ơi cháu nói thật Giờ ai còn lo đình làng nữa Đèo mẹ Lo tiền nong còn chữa xong Lo gì mấy cái đấy Riêng nhàng khói thôi cũng tốn khoản rồi Bà cụ lắc đầu thở dài Không nói nữa cắm cúi đi tiếp Người ta nhìn theo bóng lưng của cụ Cười cười Rồi sau đó quay lại làm việc của mình Bà cụ mùi đi trên con đường bê tông Gió thổi làm cho tà áo Của bà cụ bay nhẹ nhẹ Đèn nháy trước hiên nhà ai đó chớp chớp tắt tắt soi lên cái bóng của bà cụ lúc tỏ lúc mờ Đình làng nằm ở cuối con ngõ, cạnh cây đa giả. Cổng đình bằng gạch nay đã bong chóc, phủ lên một lớp rêu xanh. Cửa đình khép hở, để lộ ra một khoảng tối. Chỉ có một chút ánh sáng lọt qua mái ngói cũ hắt vào. Bà cụ mùi bước vào đình, tiếng dép cụ lẹp xẹp lẹp xẹp trên nền gạch vang lên đều đều. Mùi ẩm mốc, sọc vào mũi. Bát hương ở trên ban thờ đã nguội phủ đầy cho Nhưng nếu như để ý kỹ Thì nhang mới có rất ít Có vài nén còn cắm lệch cháy dở Tắt giữa chừng từ bao giờ Bà cụ đặt bó nhang xuống Chắp tay gì dầm khấn Nói chung là cụ cũng không khấn Bài khấn gì đâu Chẳng văn vẻ Mà cụ cứ rủ gì rủ gì Như đang nói chuyện với người thân vậy Cuối năm rồi Xin các ngài phù hộ cho làng yên ổn Cho Dân làng làm ăn thuận buồm xuôi gió Cho nhà nào cũng đủ ăn đủ mặc. Đeo mẹ chưa tấu xin các ngài Cụ cúi đầu váy lấy xong Đang định dọn dẹp thì bỗng nhiên Cụ nghe một âm thanh rất khẽ Tựa như là có ai đó Kéo cái gì xê xích xê xích Trên nền gạch đánh sột một cái Cụ ngẩng đầu lên, thế nhưng không thấy ai, tưởng là mình già rồi lãng tai nghe nhầm. quay ra ngoài nhìn, ở bên ngoài là một khoảng cây cối ôm tùm và đặc biệt là cây đa tỏa bóng. lúc đang định đi vào thì một lần nữa cụ lại nghe thấy âm thanh đó vang lên. bà cụ đứng sững người lại. Cái đèn pin cầm ở trong tay cụ run lên khe khẽ Tim cụ đập nhanh trong lồng ngực ngẩng lên nhìn bát nhang thành hoàng Vẫn đó Bản điện thờ vẫn đó À Ai đấy Không có tiếng trả lời Nhưng tiếng rẹt rẹt Vẫn cứ vang lên từng chập Một hồi rồi im bặt Ở ngoài kia Phía ở bên làng Tiếng cười nói vẫn cứ lao sao Người ta vẫn bận tết nhất, bận lo tiền long, lo chuyện đời. Mà không ai biết được là ở trong đỉnh lúc này. Bát nhang nguội vừa được thắp lên vài nén nhang mỏng manh. Trong cái sự rêu phong cổ kính ấy. Hình như là có thứ gì đó vừa mới trở về. Bà cụ mùi nhìn ngọn nhang đỏ. Trong lòng bà cụ nặng nề khẽ thở dài. Bà cụ ngán ngẩm. Vì con cháu bây giờ nó bỏ quên phép tắc. Quên đi chuyện truyền thống cúng bái. Từ thời các cụ để lại. Cụ thì cụ không quên. Thế nhưng mà cụ già rồi. Cụ cũng chẳng còn mấy sức để mà chăm lo được nữa. Cụ chỉ sợ rằng là sau này khi mà cụ mất đi rồi thì chẳng còn ai nhớ tới đình làng. Chẳng còn ai nhớ đến tổ tiên của làng bóng lưng của bà cụ tập tĩnh đi về nhà trong cơn gió lạnh thoáng qua khi cánh cửa đình vừa đóng lại thì ở phía sau lại vang lên tiếng lộc cả lộc cộc loạt xòa loạt xoạt sáng sớm Bà cụ Mùi vẫn gia đình quét dọn vẫn thay nước thắp nhang. Điều kỳ lạ là nhang vẫn tắt giữa chừng, tựa như là có ai bóp vậy. Đặc biệt hơn nữa là hôm nay lại xuất hiện những dấu chân ướt mờ mờ, kéo dài từ ngoài cửa cho đến tận trước ban điện, dừng lại ở trước cái chỗ bắt nhang. Bà cụ lầm bẩm Ngài, Ngài về rồi. Đáp lại câu trả lời đó, Chỉ là một tiếng chuông khe khẽ, như có như không làm cho bà cụ giật mình. Thế nhưng đứng mãi mà không có điều gì xảy ra, cuối cùng bà cụ thở dài, cắm cúi làm tiếp. Lúc ấy ở bên kia, cái nơi mà người ta hay gọi là thiên đình, ở một cái nơi nó xa lắm, cao lắm. Không phải ở cái chỗ mà lúc nào cũng sấm chớp đùng đùng như là người trần tưởng đâu. Mà bây giờ nó có giờ hành chính, noi, nó có sổ sách, có dấu đỏ. Thậm chí có mấy ông ngồi lom khao lom khom như là công chức xã Cắm mặt vào tờ giấy Thỉnh thoảng thở dài cứ như là vừa bị người ta đâm đơn kiện Ngày ấy thành hoàng làng đéo mẹ đang đi công tác Nói là đi công tác cho sang mồm Chứ thực ra là cụ lên thiên đình để giữ buổi kiểm tra công chức định kỳ Để báo cáo tình hình an dân ở dưới hạ giới Tiện thể là cũng để tập huấn các công việc cho năm mới Hàng trăm ông thần của các làng, các miếu, các đình, các điện Đều tụ về một nơi Gọi là phòng hành chính công đức Mà nếu như mà ai mà xuống hạ giới nhìn thấy Sẽ đảm bảo là chửi Đâu mẹ à? <cười> y chang cái ủy ban xã <cười> Cửa phòng hành chính To tổ bố Có tấm bảng treo ngay ngắn Bộ phận tiếp nhận và xử lý công đức Ở bên trong là bàn ghế xếp thành hàng Có một vị thần tóc bạc Đeo kính tầm con dấu đỏ Khuôn mặt lạnh tanh Mỗi một lần đóng dấu cộp cộp là y như rằng Xét đánh vào lòng người diện kiến Bởi cái dấu ấy mà nó đóng sai Công đức mà tranh dẫn đến phúc lộc Ở dưới kia nó lệch đi một ly thôi Là dân lại kêu giỏi kêu đất Thần hoàng làng đéo mẹ lúc này Đứng ở trong hàng Tay cầm một cuốn sổ dày lắm Ấy là cuốn sổ công đức của làng Đại khái như là năm nào cúng đình này Năm nào sửa mái, Năm nào góp gạo cứu đói Năm nào xây cầu Mấy trang đầu thì thấy ghi rõ nét Chữ nghĩa cũng nắn nót đấy Nhưng càng về sau thì càng thưa dần Cuối cùng chỉ còn lại những dòng ghi cho có Ông thần kia đeo kính ngẩng lên Giọng như cán bộ thường hạch hỏi dân Lúc làm giấy tờ dưới hạ giới Để xem nào <cười> ờ, Số 578 Làng Làng Ủa cái làng gì Tên một cười thế À làng đéo mẹ Phải không Lập tức thành hoàng làng bước sang ở dạ Dạ vâng Ở làng tôi Ông thần đeo kính lật sổ bắt đầu già soát từng dòng Đoạn ông hờ Cuối năm Cúng lễ lệ Mùng một thắp nhang Mùng ba bỏ Ôi tôi chết Vị thành hoàng làng nghe đến đâu Thì lại càng trột dạ đến đó. Do mãi suy nghĩ chuyện gì. Mà ông cũng quên trách qua một lượt. Vị thần tóc bạc lại tiếp. Công đức năm nay là coi như là ít quá đấy nha. Liệu liệu mà đều chỉnh mà bảo nhau nhá. Vị thần hoàng làng đéo mẹ. Rụt rè đáp. <cười> dạ. quan bác thông cảm. Tại. Tại dân nghèo mất mùa. Cho nên khó khăn thì có thể hiểu được nhưng mà bỏ lễ nghi bỏ đình bỏ hương khói là lỗi đấy ông là ông liệu về mà ông chấn chỉnh lại con dân nhà ông nhá vị thần hoàng lang nghiến răng nhưng không dám cãi nữa ở cái thiên đình này cãi vã nó cũng phải có quy trình ông chỉ chắp tay gật đầu ừ, dạ vâng tôi tôi sẽ về nhắc nhở vị thần tóc bạc đeo kính rồi sau đó cẩn thận đóng dấu đánh cộp một cái Cuối cùng mới đẩy cuốn sổ lại Một ngày ở trên đây là bằng nhiều năm ở dưới đó Ông liệu mà đi sớm Đừng để làng đứt mạch hơn hỏa Câu cuối cùng Vị thần đeo kính như muốn nhắc nhở thật lòng Thế nhưng với thần hoàng làng thì đó Nó giống như là một cái tát vào mặt đó. Ông cầm sổ rồi lối cuối quay lưng Bước ra khỏi phòng hành chính Với tâm trạng nặng nề Ở trên thiên đình, thời gian trôi khác với ở dưới hạ giới. Ở đây người ta uống một chén trà, trò chuyện vài câu, ký vài con dấu. Thì đồng nghĩa với việc là hạ giới đã thay đổi bao mùa. Thành Hoàng làng biết quy luật ấy, nhưng bấy lâu nay làng vẫn bình yên, vẫn có người thắp nhang, vẫn có bà cụ, coi như là từ đình, cho nên ngài thầm nghĩ. Dân làng chúng nó có quen chửi thể. nhưng mà chúng nó vẫn còn nhớ đến hương hỏa. Chỉ có điều là sao xem sổ nó ít thế này. Lần sau có lẽ là phải kiểm tra sổ trước khi lên báo cáo mới được. Nghĩ đoạn, ông ra về. Ông về bằng cách bước qua một cánh cổng mây. Khi bước ra cổng lập tức có gió lạnh lùa vào mặt. Chẳng mất bao lâu ở dưới chân ông hiện ra cánh đồng gốc giả Và con đường bê tông ngoằn ngoèo Rồi cả những dây đèn nháy chắp vá như mạng nhện Làng đéo mẹ dần dần hiện ra Như trong trí nhớ của ông Thế nhưng hôm nay nó cũng khăng khác Thần hoàng làng đứng ở trên ngọn đa già Ngay bên cạnh đình mà nheo mắt nhìn xuống Ông thấy sân đình nứt nẻ Lá đa rụng đầy mà chẳng ai dọn dẹp Cổng đình thì rêu phong Đáng nói hơn là ở bên trong đình Thì tối om như là cái váy Của chị dậu ấy. Khói nhang không có Mà đâu đó còn lạng bảng mùi ẩm mốc Thành hoàng làng nhíu mày lướt xuống Mỗi bước Đám xương ở dưới sân đình tách ra Như có cơn gió thổi qua Nheo mắt nhìn qua bát hương nguội lạnh Có vài nén nhang cháy dở Như là người ta thắp xong rồi bỏ Mâm cúng thì lệch về một bên Chỉ có vài thứ nhỏ Như là dầu cau. Chén rượu cùng với đồng bánh khảo. Thật chẳng phải là ngài chê ít. Mà ngài thấy cái thành tâm đã không còn. Cậu thả hay thậm chí là chẳng ai đoái hoài. Thành Hoàng đứng im một hồi lâu. Sau đó vận lên pháp lực nghe ngóng. Ở ngoài đình, ngay chỗ đầu ngõ, quán trà đá của bà Năm rôm rả như cái chợ. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chửi hòa vào với nhau. Hùi! <cười> mẹ đình mới trả điếc Tết nhất còn đấy có tiền đánh phỏm Gơm ừ... Đúng rồi đấy Lâu nay chẳng cũng bái gì mà vẫn no đủ đấy thôi. Không có thiên tai, mùa màng thóc lúa vẫn tốt đấy thôi. Đèo mẹ cụ mùii cứ làm như cái đỉnh nó như là cái kho báu chả bằng gơm chữa của cụ T tất đi! Thần Hoàng làng đứng ở trong đình nghe thấy từng câu từng chữ càng nghe khuôn mặt của ông càng sầm xuống. Ông thở ra một hơi dài Không khí ở trong đình như trùng lại Cái làm cho thành hoàng giận nhất Không phải những lời chửi rủa ngoài kia Ông biết mà ở cái làng này người ta không chửi tục Thì không phải là người làng Cái làm ông giận là thái độ coi đình như là cái đồ thừa Coi ông như không tồn tại Ông bước tới ban thờ Bỗng nhiên có tiếng lục cục lục cục phát ra trong đình Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cho thành hoàng làng liếc sang. Trong góc tối tự bao giờ xuất hiện ba cái bóng. Lạng bảng như là một làn khói. Đang co do như là quân kẻ trộm. Chúng nó đưa mắt liền láo nhìn nhau. Như là đang ở trong nhà người ta rồi đột ngột bị chủ bắt. Chúng nó tưởng đình làng bỏ hoang. Đối với vong vất vượng thì nơi nào có mái tre, có hơi người từng qua lại, hoặc là có chút linh khí còn sót, đó là nơi trú ẩn. Đình làng vốn là chỗ linh, thế nhưng khi nhang khói thưa dần, linh khí loãng bớt, nó có khác gì cái miếu hoang để mời gọi cô hồn giả quỷ. Những con vong này không phải là cái loại dữ dằn hại người, chúng chỉ là vong đói vong lạc, tưởng đình làng không có ai trông nom, cho nên chúng nó vào chiếm một góc. Quậy phá cho đỡ buồn Đêm qua cái tiếng dẹt dẹt Ở trong đình chính là một trong ba đứa Một đứa thì nghịch ngợm bẻ nhang Cắm lệch cho vui Nó thấy bà cụ thắp nhang nghiêm trang Nó né lén thỏ tay tắt phụt Rồi chúng nó cười như là trẻ con quấy phá Còn một con vong khác thì nó lại thích dung chuông Nó chui lên cái giá chuông đưa tay gõ thật nhẹ Để phát ra tiếng vọng Chúng nó quậy phá như vậy thôi nhưng cũng đủ để làm cho bà mùi dần dọn. Hôm nay ba con vong thấy thành hoàng về, chúng nó như là chó cụp đuôi. Một đứa run run lỡ tay kéo rơi một nến nhang xuống đất. Thành hoàng lúc này quay ra lộ ra vẻ uy nghiêm, khiến cho bà ba con vong lập tức quỳ xuống. Chúng nó biết đây là chủ nhà đã về đấy. Trong cái bóng tối mờ mờ, không gian trong đình ánh mắt của thành hoàng như có lửa giận. Thanh Hoàng lập tức bùng lên một sự uy lực. Chúng mày to gan thật đấy. Vào đây làm gì? Có biết đây là đâu không mà vào. Ba con vong cúi gầm mặt, không dám nhúc nhích, không hé răng đến nửa lời. Thành Hoàng nhìn ba con vong một lượt rồi nâng cây gậy trong tay. Cây gậy chỉ trông như là cây gỗ cũ, đầu gậy sẫm màu. Nhưng cái uy của nó là thứ mà tích lại từ nhang khói biết bao nhiêu thế hệ. Ông gõ đánh đùng xuống đất một cái. Ba con vong hoảng hốt quỳ dạp xuống. Thành Hoàng đứng ở trước ban thờ, cầm cây gậy gỗ trong tay, lông mày dựng ngược lên miệng quát. Sao? Chúng mày câm cả rồi sao Con vòng ở giữa run lên bẩn bật Nó ngẩn lên một chút Mở miệng ra định nói Nhưng mà khổ Chắc là khi còn sống con này nó bị cà lăm Thành ra đến khi thát đi rồi Nó vẫn vậy Dạ dạ dạ Bọn Con Con Lắp bắp mãi không thành câu con vong bên trái đồng bọn của nó liếc sang sốt ruột đến mức quên sợ, buột miệng nói một câu. cơ mà có lẽ là vì vong hồn lạng vàng ở cái làng này quen rồi, người đã tục đến cả vong hồn cũng nhiễm luôn cái câu quen thuộc. đeo mẹ mày nói nhanh lên, lắp bà lắp bắp, còn còn cái con, quần... ngài đang chờ cái kia. nói xong nó mới sực nhớ là mình đang ở đâu. Liền lập tức cúi dạp đầu Lầm bẩm xin lỗi Con vòng thứ ba ở bên phải Mặt mũi lúc mở lúc tỏ Hai tay chắp lại mà giật giật Cứ như là người quen cầm quân bày Nó liếm môi giọng của nó khàn khàn à, Đéo à, à mà thôi Dạ Bấm ngài Chúng con chỉ là vào chú tạ Tại, tại vì đình lâu rồi Không ai tới ạ Nói đến đây nó dừng lại Bởi ánh mắt của thần Hoàng quét qua Mày nói không ai lùi tới Vậy ai thắp nhang đêm qua Ba con vong im bật không biết mở lời Chỉ nói là có bà cụ mùi Qua quét dọn đình làng Thành Hoàng bước lên một bước Tới gần trước mặt ba con vong Vọ giọng của ngài uy nghiêm Đứng lên đừng đứa một khai báo thành khẩn. Nhược bằng không tao dáng cho một gậy là tan hồn lạc phách bây giờ đi. Bây giờ ba con vong mới ngẩng đầu. Tuy vẫn quỷ nhưng lưng đã thẳng hơn một chút. Còn đứng giữa vẫn run run nói trước. Đến lúc này nó mới hiện rõ hơn là thân hình gầy gò, cái cổ hơi rụt. Miệng lúc nào cũng trẻ ra như muốn nói Mà còn bị cả lăm Dạ Dạ Dạ Bầm bầm Còn tên tên tên tên tên Là Ông Thành Hoàng Làng thấy vậy thì bực bội Ủa hay Tao đã làm gì đâu mà mày lắp bắp Không nói thành lời như vậy Nói xem tên là gì Bấm, bấm, bấm, Con, con tên là, là, là, là... Là, uh, là gì? Tao sốt hết cả ruột. Là, là... Thấy con mòng cứ nói đến đây lại dừng. Thành Hoàng giơ cái gậy lên định cốc đầu cho nó một cái. Thì thằng thứ hai liền xua tay ngăn lại. Bấm ngài. Nó, nó tên là là. Là. Rằng... Giang Chí Là Nó là người Người ở trên Trên mạng ngược Thành Hoàng đến đây Thì tự nhiên ngớ cả người Chết mẹ mày Cái tên đếch gì không đặt Lại đặt tên là Là ô hay đéo mẹ Lại còn thì mới trả là Ngài hậm hực Cất cây gậy sang một bên Tiếp tục đi xem nào Dạ Con Con, con. Còn có Có Có có cái gì Nói đi xem nào Không Không Ồ hay Mày vừa mới có mà bây giờ mày lại không Thế thì không cái gì Đến đây con vòng nó sợ thành hoàng Nổi giận Nó lắp bắp Không là Nói nhanh được Được nói đến đây thì nó nghẹn lại miệng nó há ra còn cái cổ nó rụt cả vào thành hoàng khoát tay đều mẹ mày thôi đủ rồi thằng thila thấy thần nổi giận thì nó thở hổn hển nó quỳ phịch xuống nghiến răng ken két mày lúc còn sống nó chuyện thế nào thành hoàng chỉ sang Thằng ở bên cạnh lúc này lắp bắp Bấm ngài Thằng này nó bị đói lắp Nói chuyện với thằng này mệt lắm Đèo mẹ Thanh hoàng chừng mắt Thì tại sao từ nãy đến giờ mày không nói Để tao đứng tao nghe nó lắp bắp Dạ Dạ Cửa ngài Cửa ngài chưa hỏi Con làm sao dám lên tiếng ạ Thì ra lúc còn sống thằng Thì là này là nói lắp cả năm năm nổi tiếng mỗi một lần nó mở miệng là cả đám xung quanh lại nhăn nhó có đứa thì cười có đứa thì sốt ruột dục nó nói thậm chí có đứa còn bắt trước theo khổ nỗi thằng Thì là càng bị dục thì nó càng nghẹn nói không ra hơi có hôm nó chỉ muốn mượn cái búa mà nó lắp bắp đến nửa buổi cuối cùng người ta chửi thổi mẹ cái mồm mày vào ờ, thì thì thì thì, thì, thì. Thì, thì im bố, bố bố bố mày chỉ chỉ chỉ muốn mượn muốn mượn mỗi cái bố, bố, bố, bố, bố, bố, bố mà cũng chử, chử, chử, chửi chửi chửi chửi thành hoàng nhìn thằng thì là ánh mắt hỏa hoãn hơn một chút nhưng không nói thêm gì nữa quay sang bên con vong thứ hai nào thế đến lượt mày con vong thứ hai nhanh nhẹn hơn Nó đứng mà vuốt vuốt cái áo rách. Nó làm như là mình vẫn còn hình hài trình tề. Mặt nó thể hiện sự gian xảo. Ánh mắt nó láo lên ngang dọc. <cười> dạ. còn con là, là thằng, <cười> thôi thì cứ gọi con là thằng thắng gái ạ. Sau câu đó nó mới biết là mình lỡ mồm. Thế nhưng cái tật lèo mép lúc còn sống chưa bỏ, đến lúc chết rồi vẫn vậy. Nó cúi đầu những cái cười vẫn lấp ló nơi khóe miệng Lúc còn sống Thằng này nổi tiếng là thằng mê gái Đi đâu cũng liếc ngang liếc dọc nhìn Thậm chí Nó còn ngỏ lời ong bướm Khi mà gặp vợ người ta Nó còn treo Bị chửi Nó còn nhăn nhở Bảo là nhìn một tí Có, có mất mát gì đâu Cái chết của thằng Thắng nó cũng bi hại Đêm đó nó nghe tiếng người phụ nữ ở bờ ao Nghĩ bụng có cơ hội Nó lén định rình con gái tắm Rồi bị phát hiện Nó trượt chân xuống ao trong đêm lạnh Đến khi mà người ta vướt lên thì đã quá muộn Người nó cũng lạnh như nước trong ao vậy Thành Hoàng nhìn thằng thắng gái xong Mới liếc mắt nhìn sang con vong thứ ba Thì còn mày Con này chậm rãi Hai tay nó không biết để đâu cho nên nó xoa vào nhau Cứ như là đang chơi sóc đĩa Dạ Con là hợi Nói về hợi thì lúc sống Hợi là cái loại mê đỏ đen Lô đề bài bạc sóc đĩa Cái gì liên quan đến ăn thua là hợi dính Có hôm thắng thì gã khoe Hôm thua thì gã trốn biệt Cái sự ra đi của hợi cũng là vì chạy trốn Hôm đó là bị người ta đến kháo nợ Cho nên hợi trốn Thế nào mà trong lúc đang cuống cuồng Thì ngã đập đầu lăn quay ra mà chết tốt Người ta tìm thấy xác của hợi lúc giảng sáng Khuôn mặt vẫn còn mang vẻ hốt hoảng Như đang nhìn thấy con số không mong muốn hiện ra Cho đến lúc này Ba con vong đứng trước Thành Hoàng Mỗi đứa mang theo Một cái nết vẫn còn chưa bỏ Thằng Cà Lâm, thằng Ham Gái Còn thằng Thích Đỏ Đen Mỗi thằng một vẻ Mười phân vẹn mười Thành Hoàng lắc đầu ngán ngầm Phất tay Chúng mày chết đi rồi không đi đầu thai lại còn vào đây phá đỉnh và phá làng tội không tha được không thể tha được bà còn vòng nghe đến như vậy thì mềm nhũn quỳ sụp xuống mà van lạy mà nhất là cái thằng thì là đó mẹ người ta bảo rồi đã lắp ba lắp bắp lại còn hay phát biểu ôi ôi ôi ôi con con con con lại thay thành hoàng thành hoàng th... Th... À chỗ. Đến đây nó theo thói quen khi còn sống Nó cứ thế mà đến toát cả mồ hôi mù kê Thằng máu gái thì quát Mày im mẹ cái mồ mẹ đi Ngài đang tức mà nghe mày nói Thì ngài còn tức hơn Thành Hoàng nhìn xung quanh một lượt Rồi dõi mắt ra ngoài đình Qua cánh cổng rêu phong Chỗ con đường bê tông Dây đèn nháy quán trà đá Vẫn còn đông người Người làng vẫn đang cười tươi Bận bịu việc Tết mà vẫn không quên mất cái chung Dân làng vẫn đang cười tươi Mỗi người một việc Có lẽ vì miếng cơm anh áo Cuộc sống xô bồ Họ quên mất đình làng vẫn sừng sững ở đây Cuối cùng trong đầu của ngài Bỗng nhiên lé lên một ý Thôi được rồi Chúng mày có thể lấy công Chuộc tội Ba con vòng bỗng nhiên mắt sáng lên. Thằng Hợi nhanh tay bịt luôn mồm thằng thì là lại. Để cho nó đỡ phải lắp bắp nhanh nhở hỏi. Nó đã cướp lời. Việc gì thưa, thưa, thưa thần. Thành Hoàng nhìn về khoảng tối xa xăm. Khóe miệng của ngài hiện lên một nụ cười khó hiểu. <cười> Nếu như đã quên. Ta muốn để cho làng này phải nhớ đều mẹ cây gốc cây rễ của làng này từ đâu mà ra từ đâu mà có sau khi thành hoàng vung gậy quát tháo một trận lôi đình. Ba con vong lùi thổi dắt díu nhau ra khỏi đền thờ Đứng nếp mình dưới gốc đa già, Chỗ tối nhất để tránh cái ánh đèn xanh đỏ hắt vào Đến bây giờ chúng nó vẫn chưa thể tin được Cái việc mà thành hoàng giao cho Ấy là ngài cho phép chúng nó vào làng quậy phá dân làng Hù dọa thoải mái Miễn là không hại đến sinh mạng người ta là được Gì chứ cái này thì chúng nó lại chẳng thích quá Thằng thắng ham gái Đứng dựa lưng vào thân cây Tay mân mê cái áo rách Mắt vẫn đang liếc về bên hàng rào nhà chị Mận. Nó bảo, Thành Hoàng giao việc thế này đúng tủ của tao rồi. Tao chỉ cần hiện ra chỗ mấy mụ đàn bà đang tắm hay đang ngủ. Tao thổi nhẹ vào tay vài cái, có mà ngơ ngẩn đến tận dằm tháng riêng. Thằng hợi đỏ đen, nghe xong thì hừ một tiếng. Tay nó cầm mấy hòn sỏi cứ tung tung trong tối như là đang sóc đĩa. Mày thì chỉ có thế thôi à, để tao lần vào mấy cái hội đánh phỏm, tao cho chúng nó cầm trương, nặn sáu ba, rồi thì phải lòi ra con hai nữa. <cười> Tịt cả lò nhà chúng nó, cho chúng nó tức. Thằng thì La đứng ở đó từ nãy đến giờ mặt mũi nhăn nhó, miệng cứ mở ra, khép vào như là con cá ngáp nước. Nó thấy hai thằng bạn của nó tính toán Cũng muốn góp một chân để lập công Sau này có khi thần cho chúng nó vào nhà tử tế Không phải làm ma đói mà khát vật vờ Nó giật giật gấu áo của thằng Thắng Nó lắp bắp Cho cho cho cho cho cho cho Cho, cho tao, tao tao Thằng Thắng quay lại trợn mắt Thôi Mày nói bằng giọng thường đi Đừng có vọng hồn ma làm đếch gì Đèo mẹ Thế thế thế thế cũng được cho cho cho tao đi đi đi đi đi đi đi đi, đi vợ ơi. thằng thắng gạt tay nó mày im mẹ mày mồm cho tao nhờ mày đi dọa người ta lại còn bắt người ta chờ mày nói xong rồi mới bỏ chạy à hay là như thế nào thằng Hợi đỏ đen tặc lưỡi tính toán nhưng mà thôi thành hoàng bảo lấy công chuộc tội thì cũng phải có kế hoạch làm việc cho đàng hoàng bây giờ cả làng đang nháo nhào chợ bố không biết ai yêu bóng vía mà hồ mà dọa. Cho nên ta sẽ cử người đi thám thính. Thằng Thắng mê gái nhìn thằng thì là mắt nó sáng lên một tia tinh quái. Hay là cho thằng thì là đi. Mày xem nhà nào đang cúng bái láo nháo, nhà nào đang chê bai chửi định nhiều nhất, phải báo cho anh em mình chọn năm đối tượng ra tay. Thằng hợi đỏ đen liền gật đầu, ờ, cũng được. Mày chỉ cần đi nhìn thôi, không cần nói. Nhìn xong về chỉ đây cũng được Đi đi đi Thằng Thi là mừng lắm Vì được thể hiện tài năng Lên gật đầu lê lệ rồi biến mất Vào trong màn đêm tịch mịch Chẳng biết bao lâu Đến khi Trăng đã treo ngọn tre Hai con vong thằng Thắng và thằng Hợi Đang ngồi cá cược xem con thạch sùng Ở trên cột đình Tối nay nó tặc lưỡi bao nhiêu cái Thì thằng thì là hiện ra trông nó rõ là thảm. Mặt mũi thì tái dại, hai mắt trận ngược, tay chân thì cua quào như là người bị điện giật. Thằng thằng gái nhảy sổ đến. Sao rồi? Thấy ai? Nhà ông tị trưởng thôn hay là nhà mụ năm trà đá? Mày nói nhanh xem nào. Thằng thì là há mồm muốn nói nhưng cổ họng vẫn run. Thằng đỏ đen sốt ruột. Bờ cái gì? Bờ cái bậc. Bán thịt à còn mũ bận bán thịt à Thằng Thì là vẫn lắc đầu Tay chỉ về phía xóm trên Thằng thằng gái liền đoán Khờ là khùng à hả? Hay là thằng Khang thợ gen Thằng Thì là lại một lần nữa lắc đầu Khuôn mặt nó đỏ bừng lên Vì tức vì không nói được Nó dậm chân huỳnh huỳnh Hai tay của nó làm động tác Như đang cầm cái gì đó dài dài Rồi đưa lên miệng thổi thằng hợi đỏ đen lẩm bẩm cầm cái gì ra dài thổi về không à tao nhận ra rồi là ông giáo trong làng thổi sáo phải không mày muốn nói là ông giáo nói xấu đình làng mình hả thằng thắng cũng suy diễn mày ngu bỏ mẹ động tác đấy là thổi kèn ý thằng thì là nói là có con nào đó đang đang thổi kèn thôi đúng mẹ rồi thế nó thổi ở đâu <cười> tao ra xem một tí Thằng Thị là đến lúc này khóc không ra nước mắt Nó lắc đầu cố hết sức bình sinh Rồi gân cổ của nó nổi lên như sợi dây thần Bà bà Thằng thằng hám gái lại hớn hở Hả? Không phải là cô em thổi kè à? Mà bà Năm thổi kè nà Ôi tao biết ngay mà Con mụ Năm trà đá đi miệng thối nhất làng Ở đâu? Thổi ở đâu? Thằng Thị La nuốt nước bọt, rồi dặn tiếp cái từ quan trọng nhất. Bà, bà đang, đang, đang, đang. Thằng hợi đỏ đen lại cướp lời. Đang ngủ. Không. Đang, đang, đang. Thằng Thắng hám gái lại vỗ đùi đen đét. Đang đánh nhau à? Đánh nhau với ai? Đến lúc này thì tức quá rồi. Hồn phách của nó đã lấp la lấp láy Như là muốn tức mật nổ tan tành rồi Nó làm động tác khác nằm vật xuống đất Tay nó ôm bụng Miệng nó há hốc Rồi làm động tác như ăn cái gì đó Nhưng lại ném đi Thằng hợi đỏ đen đần cả mặt Cái gì? Đang ăn vạ? Hay là mụ đấy ăn thịt chó bị hóc xương? Thằng Thì là đứng bật dậy vả vào mặt mình một cái Để cho nó bình tĩnh Rồi nó chỉ tay vào cái bát hương Ở trên ban thờ đình làng nguội lạnh Xong lại chỉ tay về làng Miệng nó dặn ra Đéo Đéo Thằng thắng ham gái cười hạch Ôi giời ơi Câu đấy thì ở làng này đứa nào chả nói Mày nói cái gì Thằng thì Lạ điên quá Nó chộp lấy một cành cây khô dưới đất Vẽ loằng hoằng Ở trên nền gạch Nó vẽ một hình tròn Xong lại vẽ thêm hai cái hình tròn nhỏ bên cạnh Rồi gạch chéo một cái Hai thằng kia nhìn liền phán Tao biết rồi Mày định bảo là nhà lão Hạc đang chơi sóc đĩa phải không? Lão đang dùng quân bài giả bị người ta bắt cho nên ăn vạ phải không? Nhưng thằng hám gái lại nói Không Cái hình này là cái mông Tao nhìn tròn tròn đích thị là mông bà năm phải không? Mày muốn nói là mụ năm đang ngồi chồng mông lên chửi đình làng mình đúng không? thì là lúc này tức lắm thậm chí có thể nhìn thấy hồn hỏa của nó đã bốc lên tận đỉnh đầu thực ra cái nó thấy là con mụ năm trà đá đang đứng ở đầu ngõ đéo mẹ một câu rõ to ném cái chén nước trà thẳng vào con mèo đen đang định thao đồ cúng ở miếu thổ địa con mèo sợ quá nhảy lên đầu của lão hạc lão hạc giật mình ngã ngửa ra đống rác mồm cứ lắp bắp không thành tiếng ý nó muốn báo là lão hạc đang ngáo ngơ sau cái cụ nga đó Đó chính là thời cơ tốt để cho chúng nó nhập hồn vào xác. Chỉ là cái mồm của nó lắp ba lắp bắp. Còn cái tài đoán mò của hai thằng bạn kia thì nó không ra gì. Thế nên nó mới thành cái sự như vậy. Cuối cùng thì thằng hám gái thỏa dài kết luận. Thôi tao hiểu ý mày rồi. Ý mày là mụ năm trà đá đang hỏa thân. Ngồi chơi sóc đĩa ở đường xóm dưới. Xong rồi. Xong rồi mụ ui hóc xương cá Cho nên bây giờ đang bị đơ ra chứ gì Đến đây thì thằng thì là Nấc lên một tiếng Mắt nó trợn ngược lăn ra đất ngất xỉu Đéo mẹ Từng ấy năm làm ma quỷ lang thang Ở trên đời Đến bây giờ mới xuất hiện một con ma bị ngất Thằng đỏ đen nheo mắt Nhìn thằng bạn mình Đang sùi cả bọt mép Nó quay sang vỗ vai thằng Thắng mê gái Đéo mẹ Thằng thì là này đi thám thính giỏi phết Nó nắm được thông tin chi tiết thế cơ mà. Thôi. Anh nhà mình cứ lên đường. Mục tiêu là chọn con mụ năm trà đá. Đang khỏa thân ngồi chơi sống đĩa. Vừa đúng y tao Lại vừa khớp y mày Hai con vong nhìn nhau cười khi khí. Rồi bắt đầu bay đi. Để lại thằng Thì là co quắp ở chỗ gốc đa. Miệng của nó vẫn giật giật. Đẹp. Đéo phải Đéo phải Đéo phải Dặn chữ một hồi Suy diễn ra cái cảnh mụ năm chả đá Đang khỏa thân ngồi chơi sóc đĩa Thằng thắng hám gái Và thằng hợi đỏ đen hùng hổ bay đi Thế nhưng vừa bay đến Chỗ đầu xóm dưới Nhìn qua khe cửa nhà bà Năm Bọn này lầu bầu mà chửi đéo mẹ Mụ vẫn đang quấn cái áo bông Giày cột Chân đi đôi dép tổ ong Đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên ấm chả đá lạnh Miệng thỉnh thoảng lại lầu bầu Cái gì đó đéo mẹ Làm gì có khỏa thân mấy cái sóc đĩa nào đâu. Thằng mấy gái quay sang cốc đầu thằng Hợi đỏ đen. Đỏ mẹ cái thằng Hợi. Tao đã bảo rồi. Nghe cái thằng cả Lâm nó nói có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Bây giờ tính làm, làm thế nào? Thằng đỏ đen xoa cái đầu hói lời lọi. Con mắt ma của nó đỏ lòm lòm đảo liên hồi. Thôi. Đã ra khỏi đình thì không thể về tay không được. Thành hoàng làng mà biết. Bọn mình đi lang thang trời rông, không làm việc. Ngài gõ cho một cái rồi tan hồn lạc phách đấy. Mày đi tìm mấy mụ đàn bà mà dọa. Còn tao, tao có mối riêng rồi. Thằng Thắng mê gái nghe xong thì gật gù Vậy là hai thằng chia làm hai ngả. Thằng hợi đỏ đen bay là là trên mặt đất. Luồn lách qua những bụi chuối, lượn lờ trong màn xương. Nó không đi tìm người lương thiện ở làng. Mà nó muốn đi tìm cái mùi quen thuộc Ấy là mùi thuốc lá rẻ tiền Và cả tiếng lạch cạch của những quân bài Những dịp cận Tết Không chỉ riêng gì làng đéo mẹ Mà thật ra thì ở làng nào cũng vậy Luôn có những góc tối Không bao giờ tắt đèn Ấy chính là nhà lão hạc cờ tướng Đêm nay lão hạc không đánh cờ Lão chuyển sang cái món ba cây Để cho nó nhanh về bờ Trong gian nhà cấp 4 lụp sụp Khói thuốc lá bay lên rồi cuộn tròn Dưới cái bóng sợi đốt Bốn người đàn ông ngồi thu lưu Trên cái chiếu manh Bao gồm bà Lão Hạt Anh Lộc Thợ Điện Thằng Tý Trẻ Châu và cả ông Tị trưởng Thôn Họ vừa đi tuần hành chính Thế nhưng tiện Ghé vào để kiểm tra sòng bài Thằng Hợi đỏ đen Đứng ở ngoài cửa sổ ngó vào bên trong nhìn mà nhèo cả nước dãi. Nó nhớ đến cái cảm giác lúc nó được cầm chuông, nhớ cái tiếng quân bài đập xuống chiếu. Nó lầm bầm. Mấy thằng già mất nết này chơi mà không rủ tao. Để tao cho chúng mày biết thế nào là lọc của bề trên. Thằng hợi lách qua khe cửa biến thành một làn khói mỏng, trôi tọt xuống gầm giường. Xong khi đó, bầu không khí ở trong căng như dây đàn. Lão Hạc cầm chương tay run run chia bài. Lão vừa thua bố nó ba cân giò lụa tết. Đang cố gỡ lại cái sủ lợn. Đồ mẹ ván này không nên chín điểm. Tao đốt cái đống bài này. Hồn ma của thằng hợi đỏ đen ở dưới gầm phản nghe vậy thì cười khẩy Nó đưa cánh tay khẳng khiu lạnh toát, chạm nhẹ vào bàn chân của anh Lộc thợ điện. Ngồi ở phía trên Anh Lộc dùng mình một cái Chân cứ thế giật giật Làm cho ông Tỵ trưởng thôn quắc mắt Ô hay chú Lộc Chú làm cái đéo gì mà dung chân như gái ghẻ thế Đèo mẹ Em có dùng đâu Tự nhiên cái chân nó cứ Cứ cứ, cứ tự nhảy đi chứ Anh Lộc vừa nói Mà tái cả mặt Cái cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân Nó chạy dần dần dần dần, dần lên đến tận gáy Lúc Lão Hạc vừa lật bài, ba cây bài của Lão hiện ra một con át cơ, một con hai dâu và một con sáu bích. Tổng cộng đúng 9 điểm. Lão Hạc sướng quá, đang định vơ tiền, bỗng nhiên một sự việc rùng rợn xảy ra. Trong mắt của Lão Hạc, ba con bài tự dưng biến đổi. Con át cơ xuất hiện khuôn mặt rồi nhe răng ra cười Cái hình trái tim đỏ rực bỗng nhiên máu chảy dòng dòng xuống chiếu Còn con hai nó hóa thành hai cái mắt người trắng dã trận trừng nhìn lão Còn sáu bích thì biến thành một cái miệng đen ngòm phát ra tiếng cười khảnh khạch Lão rú lên một tiếng đẻo mẹ! Bài! Bài có mà? Lão quăng quân bài ngửa ra đằng sau Làm cho cả đám hốt hoảng Thế nhưng trong mắt của ông Tị và thằng Tý Thì quân bài vẫn là quân bài Họ chắc mẩm Có lẽ là lão học thức đêm nhiều Bây giờ đầu óc của lão lú mẹ nó rồi Chín điểm đẹp thế này mà bảo là bài ma Không ăn thì thôi cứ để đấy Thằng Tý liền vơ lấy sấp tiền lẻ trên chiếu Thế nhưng tay của nó vừa chạm vào tiền Hồn ma của thằng hợi đỏ đen lại tiếp tục ra tay Lần này nó không thèm giấu mình nữa Nó thổi một làn hơi lạnh bút Làm cho cái bóng sợi đốt 40W treo ở trên trần trao đảo lúc sáng lúc tối Tiếng lạch cả lạch cạch sóc đĩa vang lên từ trong cái tủ gỗ nhà lão hạc Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ cả bốn bức tường <cười> Cho tao trời với Cho tao trời với <cười> Cả đám người khựng lại một nhịp Ông tị trưởng thôn vẫn cố giữ cái uy Ông rút cái đèn pin trong túi ra chiếu loạn xạ. Ông cứng miệng trời Đâu mẹ à thằng, thằng nào đây Thằng nào đây Thằng nào nấp ở đấy bày trò đây Miệng nói Mắt ông liếc xuống Bất ngờ ông nhìn thấy một nửa khuôn mặt Của hồn ma thằng hợi đỏ đen Vừa trông thấy thì ông hốt quá Ông bột mồm ông chửi Ôi đẹp Đéo đe, đe, mẹ à M, Nhà mày có mà Nhà mày có mà Bỗng nhìn cái chiếu manh Bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất Bóng dáng của hồn ma thằng hợi đỏ đen Hiện hình một nửa Dưới cái bóng đèn chập trần Nó ngồi lù lù ở giữa sòng Mặt mũi của nó bầy nhảy Nhưng cái tay vẫn cầm Ba con bài vàng mã Xòe ra trước mặt của lão hạt Đánh không Một ván <cười> Một ván bạc Đổi một mạng Đánh không Thằng tí trẻ trâu Vốn là thằng gan lì nhất cái làng này Nhưng lúc này nó cũng rụng rời Nhìn hồn ma không có chân Còn cái thân mình thì lơ lửng như xương như khói Nó líu hết cả lưỡi Nó ú à ú ớ Lão Hạc lúc này run cầm cập để để đéo mẹ mà cỏ ở đâu mà mà mà mà vào nhà tao thế này? Hồn ma của thằng hợi đỏ đen không trả lời mà chỉ cười sang sặc. Nó chè những quân bài mờ ảo bay lơ lửng trong không trung. Quân bài tự bay đến trước mặt của từng người. Điều kinh dị nhất là khi quân bài rơi xuống trước mặt ai, người ấy vô thức đưa tay cầm lên như có một sức mạnh vô hình ép buộc cả đám người đều phải nhấc bài lên xem trên tay ông Tỵ là ba con bài trắng tinh không số chỉ có hình một cái quan tài nho nhỏ trên tay của anh lập thợ điện là ba con hình người không đầu còn lão Hạc thì cầm ba con bài toàn hình đầu lâu thằng Hợi cười nhe răng ra mà chửi <cười> đèo mẹ bắt đầu nào sau đó nó há cái miệng rộng ngoác ra hút một luồng hơi lạnh. Tất cả tiền bạc trên chiếu, thậm chí là cả mấy bao thuốc lá, cái ấm chè và mấy cân giò lụa bay vèo vèo vào trong cái miệng đen ngòm ngòm của nó. Ui đéo mẹ! Nó ăn giò của tôi rồi! Nó ăn mẹ nó giò của tôi rồi! Lão Hạc tuy sợ ma, nhưng sót của nỗi sợ biến thành sự ấm ức. Lão bất ngờ vô lấy cái đếu cày Ở bên cạnh định phang cho hồn ma một phát Nhưng khi mà lão vừa dơ lên Thì thằng Hợi biến mất Ánh đèn vụt tắt Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối mù mịt Chỉ thấy cốp một tiếng Kèm theo đó là giọng của anh Lộc vang lên Ôi, ôi, ông Hạc Ông Hạc phang điếu cầy vào đầu tôi Sau đó là tiếng gạo rú của ông Tị À, à, thằng nào thằng nào bóp rẻ tao đây, ôi ôi đau quá, ôi ôi thằng cu tí phải không, thằng tí phải không, Đéo mẹ tiên sư mày đau đau. Tiếp theo là giọng của thằng tí, không phải cháu, không phải cháu, ôi hi ai đang tụt quần cháu thế này, ôi hi ơi ai ai ai búng búng cháu đau quá. Sự hỗn loạn bắt đầu diễn ra, thậm chí trong bóng tối cứ vang lên. Tiếng sóc đĩa rồn rập rồn rập lách ca lách cách. <cười> Chắn này! Lẻ này! Đéo mẹ nhà chúng mày! Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ chân của mấy người lôi sành sạch. Ông tị trưởng thôn rú lên một tiếng. Ôi chạy! Đéo mẹ chúng mày! Chạy đi! Bốn người đàn ông không ai bảo ai. Đạp cửa sông thẳng ra ngoài đường. Họ chạy bán sống bán chết trong đêm. Kẻ thì mất dép. Người thì rách áo. Thậm chí thằng cu tí. Cái quần bị tụt xuống đến tận đầu gối. Cứ thế mà lúi cuối vừa chạy vừa ngã. Hồn ma của thằng hội đỏ đen mới hiện ra. Nhìn theo đám người mà cười sẵn sặc. <cười> Đau mẹ! Dọa bọn này còn vui hơn cả cầm trương Được nhân đôi <cười> Sau đó Nó liền lướt về phía đình làng Để báo công Nó biết sau đêm nay lão Hạc và ông Tỵ Có mà cho tiền cũng không dám Chạm tay vào quân bài nữa Trong khi thằng Hợi đỏ đen Đang làm loạn ở sòng bài nhà Lão Hạc Thì ở phía bên kia của làng Bầu không khí lại náo nhiệt theo một kiểu khác Chỗ bãi đất trống gần đỉnh Người ta dựng lên một cái dạp giã chiến Ở trên đấy treo đèn kết hoa Để tổ chức buổi văn nghệ giao lưu mừng xuân Tiếng loa đài sập sình Tiếng karaoke lạc quẻ Của mấy ông thanh niên say rượu vang lên nhức cả tay Thằng thắng mê gái lướt đi, mắt đảo lên hồi như là con lợn lòi tìm củ sắn. Thằng này vốn là cái giống chết vì gái, hễ mà chỗ nào có mùi đàn bà là nó sán lại. Nó đứng ở trên cành cây xoan nhìn xuống đám đông ở bên dưới, miệng nó lầm bẩm Thằng Hoàng bảo đi dọa cho chúng nó sợ. Nhưng dọa mấy lão già thì chán chết. Phải đi tìm em nào mơn mởn. Trêu cho bỏ cái công làm ma chứ. Ánh mắt nó dừng lại ở một khối thịt vĩ đại Đang đứng ở cuối hàng Ấy là mụ huyền Làng này gọi mụ là mụ huyền tạ Con mụ này tính ra cân vội thì cũng ngét trăm cân Da thịt cứ núc ních Cái cổ rụt lại giữa đôi vai hộ pháp Mụ huyền ngoài ba mươi Nhưng vì cái tướng mạo phi phàm Cho nên trai làng mới nhìn thấy đã giạt ra Như là đỉa thế hô vội Thành ra đến giờ mụ vẫn ấy chồng ế chơ Đêm nay mụ mặc cái áo len Màu hồng bó sáp Trông như là quả thanh long khổng lồ Đang chờ ngày khô cuống mà rụng Đứng ngay sau mụ huyền là thằng Hà Đen Cũng là một thằng thanh niên thật thà ở làng Cả người móc hàm chắc là được dăm chục cân Cái mặt lúc nào cũng ngơ ngác như mất sổ gạo Đi xem văn nghệ mà tay chân của nó cứ để thừa thái Đứng sau lưng mụ huyền vì đơn giản là chỗ đây nó khuất gió Có con mụ huyền nó che cho rồi Thẳng thắng mấy gái thay cảnh đấy Thì lập tức nó cười khi khí. Nó lướt xuống sau lưng của con mụ huyền tạ. Đưa bàn tay ma lạnh ngắt. Bóp mạnh một cái vào cái mông. Như là hai cái thúng rảnh của mụ huyền. Mụ huyền giật thoát mình. Khối mỡ trên người của mụ rung ra rung rinh như động đất. Mụ quay phát lại. Đôi mắt ti hí sau làn kính cận sáng giật lên. Nhìn thấy thằng Hà Đen đang đứng ở đó. Tay gãi gãi đầu. Mụ huyền thẹn đỏ mặt. Như là quả gấc chín Giọng mụ nũng nịu à... <cười> Anh à Huyền chào anh à nhó. Hà đen Thấy mụ huyền chào mình Thì tưởng mụ lễ phép Cho nên cũng cười hiền chân chất ừ. À, Anh ấy anh Thế huyền cũng đi xem văn nghệ à Mụ huyền vừa nghe Thấy câu ừ anh đây là tự nhiên tinh Của mụ đập bành bạch Mụ suy diễn Đéo mẹ, hóa ra là anh Hà, anh thầm thương trộm nhớ mình bấy lâu, bây giờ mới dự định bày tỏ đấy. Mụ e lệ quay lên nhìn sân khấu, nhưng mà khổ, cái mông lại cố tình hầy hầy về phía sau một tí để chờ đợi tình cảm lần nữa từ Hà Đen. Thắng mê gái lúc này cười sảng sặc, thấy cá đã cắn câu, bèn bồi thêm một lát nữa. Lần này không chỉ bóp mà nó nhéo một cái rõ đau làm cho con mụ huyền tạ nó sướng run cả người. Nó quay lại mắt chớp chớp. Anh à, người ta đang xem văn nghệ mà anh cứ làm như thế. Nguộng chết người ta đi, đến này. Hà đen thì cứ ngơ ngác chẳng hiểu là con ả nó đang nói gì. Nhưng vốn tính khí thật thà cho nên gật đầu. Đồng người như thế này thì cũng hơi hơi kỳ cục thật. Thế để anh lùi ra một, một tí ở đằng sau Cho cho huyền dễ xem nhé? Con mụ huyền tạ nghe chữ lùi ra Lại tưởng là Hà Đen nó muốn rủ mình đi ra chỗ tối Để tâm sự cho thoải mái Mụ không chịu nổi cái sự khao khát Đang cháy đùng đùng trong cục thịt mỡ Bấy lâu nay Liền chộp lấy cổ tay của Hà Đen Cái bàn tay to như cái quạt nan Cắm lấy cổ tay của anh thợ mộc gầy gò Anh có ý thì em cũng chẳng quản <cười> Nào thế ra đây với em Bụi dít lên một câu rồi cứ như vậy Lôi sành sạch hà đen ra sau dạp, Hướng thẳng về chỗ bụi chuối tối om Ngay chỗ bờ ao Hà đen bị lôi đi như con nhái Chân không chạm đất Miệng cứ ề à ờ, Huyền đi đâu đấy Anh còn đang nghe bài xuân này, Con lại không về cơ mà Đó mẹ à Buông, buông anh ra Huyền ê, Buông anh ra Hồn ma của thằng Thắng mê gái hớn hở Đi theo sau, miệng nó cười ngoát Đúng rồi Mạnh nữa lên Có cái cay để xem rồi Đến giữa bụi chuối Con mụ huyền liền ép hà đen Vào một thân cây chuối hột to đùng Mụ lúc này thở phì phì Hơi nóng từ cục thịt ngót tạ tỏa ra Làm cho sương đêm nó cũng phải tan biến Mụ ngoảnh trước ngoảnh sau Thấy quả nhiên là xung quanh không có ai cả Chỉ có tiếng ếch nhái Từ chỗ bờ ao vọng vào Hai tay của mụ trống vào thân cây chuối Khóa chặt đường lui của Hà Đen Ánh mắt của mụ nhìn chăm chăm <cười> Anh Hà Bây giờ không ai thấy nữa Này anh bóp em Thì bây giờ đến lượt em đèn cho nho Đéo mẹ Huyền chờ ngày này rõ lâu Thế rồi Con Huyền nó như con gấu xám Bắt con cá hồi Làm cho hả đen kinh hãi Hai tay xua xua phía trước ở Huyền ơi Anh anh xin Huyền à, Anh có bóp cái gì của Huyền đâu Anh thề có thành hoàng làng làm chứng Anh chỉ xem hát ừ, Huyền buông anh ra đi Anh còn phải về để thịt gà cúng giao thừa chứ Con Huyền vừa nói... Vừa kéo giật cái áo của Hà Đen... Anh đừng có giỏ vờ nhó... Đàn ông làng này đứa nào chả thế... Thích thì thích bỏ sự mà cứng ngại... Đó mẹ... Anh mà không làm là em... Là em vật anh ra đây đấy... Thật đấy... Cái gì mà làm gà cúng giao thừa, à... Hả... Đây... Để có con gà mái tồi đây này. Và mà bật lông sống đi còn gì nữa. Hà Đen lúc này khóc không thành tiếng. Gã cố vùng vẫy. Thế nhưng mà khổ. Con Huyền nó đến ngót tạ nó đè. Thì có mà chạy đường rời. Giữa lúc Hà Đen đang chuẩn bị trao thân gửi Phật cho con Huyền béo. Thì thằng Thắng mê gái định xuất hiện. Nó thấy đùa như thế là đủ rồi. Đến lúc phải làm nhiệm vụ. Thành hoàng giao cho. Nó hiện hình bay lơ lửng trên đầu của con huyền. Mặt mũi nó biến dạng trông vô cùng khủng khiếp. Cái lưỡi thè lè dài ra đến tận ngực. Con mắt nó đỏ như là hai hòn than. Nó rít lên một tiếng. Hmm. Chúng mày lại làm chuyện trai gái ở gần đình làng. Đáng tội gì? Con huyền tạ đang định tấn công Hà Đen. Nghe tiếng quát lạnh ngắt. Nó ngẩn đầu nhìn lên. Dưới ánh trăng mờ ảo Nó thấy một hồn ma đang trợn mắt nhìn mình Thằng thắng mê gái thò vào bàn tay lạnh như cục lức đá Vuốt má con huyền một cái <cười> Thôi Cô em theo anh ra nghĩa trang Chúng mình hẹn hò ngắm trăng Nhỏ Con huyền trợn mắt Cái miệng há hốc ra Nhưng không phát ra được âm thanh nào Toàn bộ cơn khát tình cũng tan biến Nó run lên cầm cập rồi méo máu Ôi Mẹ Mà... Mẹ Mà... Lập tức nó buông Hà Đen ra Quay đầu chạy bán sống bán chết Nguyên cả tạ thịt Nó lao đi như cái xe lu. Ấy thế là Những cây chuối hột sừng sững Ở xung quanh gãy đổ dạp cả xuống Nó chạy không cả dám ngoái đầu lại ôi, ôi đéo mẹ Có con ma ham gái Có con ma ham gái nó định hại đời em Cứu em ý Cứu em ý Bỏ lại Hà Đen nằm rúm gió Dưới gốc cây chuối Thở hồn hền ngẩng lên nhìn cái bóng ma Ở trước mặt rồi nhìn theo hướng con huyền tạ Bỗng nhiên Hà Đen lồm cồm bò dậy chắp tay Lậy hồn ma như thế sao ôi, anh, anh ơi Em lại anh Em cảm ơn anh đã cứu mạng em Ôi Đéo mẹ Chứ mà vừa rồi Em mà bị con đấy nó vật ra đây Thì chắc là em không Không sống qua được mùng một Em lại anh Thắng mấy cái gái cười cười Phúc nhà mày to bằng cái đình Cút mẹ mày về nhà mà thắp nhang cho cửa quan đi Không là con đấy nó mò sang Nó là ăn sống mày đi Hà đen chỉ chờ có như vậy liền bắt chân lên cổ mà chạy Theo hướng ngược lại với con huyền tạ Tháng mấy gái nhìn theo hai Bóng người đang chạy trong đêm mà cười cười Đúng là cái làng này Người còn sợ hơn ma Thôi Về báo thành hoàng Hôm nay như thế là đủ rồi Nói xong lướt về đình làng Ánh mắt vẫn liếc về hướng con huyền nó chạy <cười> Con này Béo thật đấy Bóp nó một cái mà mỏi hết cả tay. <cười> Gió đêm, cuối tháng chạp thổi lồng lộng qua sân đình Làm những tán lá đa xào sạt. Thằng thắng mê gái vừa về tới nơi. Mặt mày còn đang hớn hở sau câu chuyện. Thì đã nhìn thấy thằng hợi đỏ đen ngồi trồm hổm ở trên bờ tường. Tay cầm tạng giò lụa nhai nhồm nhòm, khuôn mặt vênh cả lên. Thằng Thì La thì ngồi thô lô dưới cột đình, mặt mũi ám khói, trông như là con mèo giống nước. Thấy đồng bọn về đứa nào cũng có chiến tích lẫy lừng, nó đâm ra kém miếng khó chịu. Nó đứng dậy, chạy đến chỗ hai thằng đồng bọn, cái mồm cố gắng lại trèo ra. Đê, đê, đê, đê, đê đéo mẹ! Dọa người người ta bu, bu, bu, vui thế Mà đéo Chỉ thấy tộp một cái Một miếng giò tọng luôn vào họng nó Thằng Hợi liền nói thay cho Mà đéo cho mày đi phải không Thằng Thắng bế gái cười khẩy <cười> Mày đi Đợi mày nói xong người ta mới sợ Thôi Mày cứ nằm đấy mà trông đình cho thành hoàng anh em tao đi làm nốt chuyến nữa để đủ ba chuyến công thằng thì là uất lắm nó nằm vật ra hai tay đấm huỳnh huỳnh xuống nền gạch mồm nó gào lên âm thanh đứt quãng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng ta, tao tao tao tao ta muốn tao muốn đi đi đi đi đi đi hai thằng bạn thấy vậy thì cũng nguội lòng dẫu sao lúc còn sống mấy thằng này cũng đều là cái loại mất dạy cùng nhau Suốt những năm tháng qua làm ma làm quỷ Cũng là huynh đệ ấy thế bây giờ sợ mất tình anh em Thằng hợi đỏ đen gật đầu Thôi được rồi Nên đi Mày để tao bời mưu cho Thằng thắng máu gái nhíu mày Mưu gì Nó vừa mở mồm ra đờ đờ là người ta chạy mất rồi Dọa thế đích nào Thằng đỏ đen cười bí hiểm Nó chụm đầu lại Ba thằng bắt đầu xì xào xì xào thằng thì là càng nghe thì mắt của nó càng sáng lên nó gật đầu mãi mới dặn ra một câu có lẽ là câu nói sói nhất từ trước tới giờ <cười> hay hay ngay trong đêm hôm ấy cả làng đéo mẹ đang chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ sau những vụ hù dọa lẻ tẻ câu chuyện lan đi khắp nơi Là có hồn ma bóng quỷ Cho nên bây giờ nhà nào nhà đấy Đóng cửa then cài Ở chỗ cột điện Có treo cái loa gì xét Ở bên dưới Ba con vong đã tụ họp lại Thằng thắng máu gái lướt lên trên ngọn tre để thám thính Còn thằng hợi đỏ đen thì đứng dưới Canh chừng Thằng thì là thì vận hết toàn bộ ma lực của mình Sau đó nó cười khen khách Giết lên một tiếng Chui tọt luôn vào trong cái loa Cái loa của thôn này đã hỏng, nhưng anh Lọc thợ điện bận chưa sửa được. Mà kể cả lúc bình thường thì nó cũng chỉ được bật lúc 6 giờ sáng để đọc tin tức. Hoặc lúc chiều tà nhắc bà con chuẩn bị đi bón phân, chuẩn bị đi mà gieo mạ. Bây giờ là 2 giờ sáng. Bỗng nhiên, trong đêm tĩnh lặng, cái loa vang lên tiếng dẹt dẹt, chói tay. Cả làng đang ngủ, nghe tiếng ấy thì giật mình thon thoát. Thằng thì là lúc này ở trong loa run cầm cập, nó định bụng sẽ nói một câu thật oai phong, đại khái như là hỡi dân làng đéo mẹ, phải nhớ đến nguồn gốc của làng. Thế nhưng khổ nỗi, cái nghiệp nó vận vào cái loa, thành ra bây giờ nghe cứ như kiểu là người hóc xương, đang cố dặn chữ. Tiếng loa công suất vang vọng khắp cả các ngóc ngách, từ làng trong cho đến xóm ngoài. A-lo lo Bà Năm trà đá đang nằm trong chăn, nghe tiếng loa thì bật dậy như lò xo, so, chửi thề theo phản xạ Đá mẹ à, thằng Lộc thợ điện, đêm hôm khuya khoát lại ra nghịch loa đây Tiếng loa vẫn cứ đều đều vang lên, nhưng lại có phần rùng rợn Déo mẹ. Đây là đài. tiếng làm ông Tị trưởng thôn đã về đến nhà nghe tiếng loa thì tái cả mặt ông thừa biết đây không phải là tiếng của thằng Lộc mà thằng Lộc thợ điện thì có bao giờ nó nói lắp bắp thế này đâu ông vác cái đèn pin soi ra cửa sổ lầu bầu lúc này thằng thắng máu gái đứng trên ngọn tre nó phát hiện ra dân làng đã bắt đầu xôn xao đèn ở các nhà đã sáng lên nó ra hiệu cho thằng thì là chuyển sang chiến dịch thứ hai thằng thì là nhận được lệnh lên dặn cái câu quan trọng nhất nó muốn gọi tên từng người để hù dọa cho người ta sợ liếc nhìn sang bên hướng nhà lão hạc cờ tướng đã sáng đèn nó vận công lực lên mà nói vào cái loa nó đang cố gắng nói ra những câu mà sõi nhất không hề phải lắp bắp nữa. Lão Hạc chơi chơi chơi chơi chơi bài thua giò giò giò giò lật lật lật lật lật cả làng đang nín thở còn riêng lão Hạc thì ngồi co giò ở trong nhà. Nghe tiếng loa gọi tên mình đòi tiền thì rụng rời cả chân tay. Lão tưởng cái hồn ma lúc nãy nó ăn chưa no. Cho nên bây giờ nó ra thôn để dùng loa đòi nợ. Lão quỷ sụp xuống hướng ra cửa mà chắp tay vái. Ôi lạy ngài, lạy ngài, con, con trả hết giò, trả hết tiền. Ôi đéo mẹ, ngài ra tận loa thôn mà déo tên con thế này thì nhục để đâu cho hết à ngài ơi, ôi giời ơi. Thấy lão hạc đã sợ, thằng thì la lúc này sướng tít cả mắt, mà có lẽ là vì sướng quá cho nên đâm ra nó nói trơn tru hơn, nó quay sang mục tiêu tiếp theo là bà năm trà đá. <cười> bà bà năm nhiều chuyện bớt cái mồm lại. còn mụ năm trà đá nghe thấy vậy thì cứng cả họng. Đời mụ chỉ đi chửi người ta Bây giờ bị cái loa ma Nó giáo huấn trước mặt bản dân thiên hạ Bà vừa sợ vừa thẹt Đỉnh điểm là thằng Thì Là gọi tên con huyền béo Nó treo cái vụ bụi chuối Tiếng của loa công suất gió to bay đến tận Đầu làng chỗ nhà con huyền Huyền ơi Huyền Bóp bó, bó, bó, bó, bó, bó. bó, mông Con huyền béo lúc này đang nằm trùm chăn run cầm cập Vừa nghe đến chữ huyền bóp mông vang lên khắp làng Thì nó rú lên một tiếng rồi ngất xỉu Nó tưởng cái chuyện tư tình hột của mình với Hà Đen Đã bị cả thiên hạ biết hết rồi Đêm hôm ấy cả làng không ai ngủ nổi Từ chuyện những người bị dọa ma Cho đến chuyện cái loa có vong nhập Thành ra ai cũng mang trong lòng nỗi sợ âm ỉ. Còn ở trên ngọn tre, ba con vong cười Khanh khách. Cuối cùng thì chúng nó dắt nhau lướt về đình làng. Tự hào vì đã hoàn thành được nhiệm vụ mà thành hoàng làng giao. Sáng ngày hôm sau, làng đéo mẹ đón một buổi bình minh kỳ lạ nhất từ trước tới giờ trời vẫn còn đang làng bảng sương mù, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua kẽ lá nhưng tuyệt nhiên không còn nghe tiếng chửi thề quen thuộc như thường lệ. cả làng như vừa trải qua một trận càn quét, ai nấy mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng bị cái loa nó dặn chữ. Quán trà đá của mùa năm hôm nay đông đột biến nhưng người ta đến không phải là để uống trà, họ tụ tập thành những nó nhóm nhỏ thì thầm với nhau bằng vẻ mặt kinh hoàng. Đảo mẹ, công có bà có biết gì không? Nhà tôm qua gặp ma đến chia bài, rõ là hại. Mở bát chính là lão hạt cờ tướng kể về vụ đánh bài. Anh Lộc thợ điện ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt đần thối. Đảo mẹ, em thề, em làm thợ điện 10 năm, cái loa đấy nó hỏng từ đời tắm hoán nào rồi. Dây dở đứt, con nối được nguồn đâu? Mà làm sao đêm qua nó phát ra tiếng được Ui long mạch làng mình bị động rồi các bác ạ Giữa lúc người làng xôn xao Tranh cãi trí tử xem là nên mời thầy Pháp Hay mua bùa trừ tà Thì từ trong con ngõ nhỏ rêu phong dẫn gia đình làng Bà cụ mùi chậm rãi bước tới Bà cụ năm nay đã ngoài 80 Tóc bạc trắng như cước Cụ mặc bộ quần áo nâu sòng phẳng phiêu Tay chống một chiếc gậy che giả Tay kia cầm chẳng hạt đang lần lần Phong thái của bà cụ điểm đạp Mỗi bước chân đều thong dong như thế Như là cái sự náo loạn kia chẳng hề chạm đến tâm can của cụ Thấy cụ đám đông im bật Ai cũng trột dạ Về những lời châm biếm trước kia hướng về phía cụ Mụ năm trà đá nổi tiếng là lắm mồm hoa ngoắt Cũng đứng dậy dẹp cái ghế sang một bên Cụ, cụ mùi, cụ mùi ra sớm thế Đế đéo mẹ đêm qua cụ có nghe tiếng cái loa Cái loa nó quấy không cụ Bà cụ đưa đôi mắt mở đục Nhưng tinh anh Nhìn quanh một lượt Cụ không mắng mỏ không lớn tiếng Mà chỉ mỉm cười Một nụ cười hiền hậu nhưng đượm buồn Cụ khẽ buông hơi thở dài Giọng cụ nói một cách từ tốt Tôi nghe cả Cũng biết tất cả sự việc mấy hôm nay Đéo mẹ ạ” làng ta là có ma quỷ quấy rối rồi. Cụ ngồi xuống chỗ bên cạnh cái trống tre, đặt cây gậy sang một bên. Đất có thổ công, sông có hà bá. Các bậc tiền nhân xưa nay vẫn che chở cho mảnh đất này qua biết bao nhiêu đận đói kém thiên tai. Cái tên làng mình, dù nó có sù xì, nó có thô mộc, nhưng nó là cái gốc cái rác. Để cha ông để lại cho Bấy lâu nay con cháu chỉ mãi lo Cái bụng lấp đầy Lo cho đánh bài cho thắng Lo câu chửi cho oai Lo cho việc của riêng mình Mà để đình làng hương tàn khói lạnh Bà cụ dừng lại chậm rãi nuốt vuốt vuốt những nếp nhăn ở trên ống tay áo Vẫn điềm đạm lễ nghĩa không trọng Thì tâm người loạn Tâm đã loạn Thì ma quỷ lang thang Nó mới có nơi chú ngủ Quấy phá Đào mẹ đêm qua tôi thấy Khói nhang từ bát nhang Bỗng nhiên bốc lên Ấy là bể trên nhắn nhủ đấy Các ngài chả trách đâu Nhưng mà các ngài thương Cái làng này Đào mẹ đang mất đi Cái tỉnh cái lễ Nên các ngài đánh tiếng cho đấy Những lời bà cụ nói Nó nhẹ nhàng như cơn gió thoảng ấy. Thế nhưng mà sao nó khiến cho Tất cả mọi người nóng bừng mặt Vì xấu hổ Những lời chửi thề đéo mẹ Nơi cửa miệng của họ bỗng nhiên Trở nên chơ chẽn. Lúc này không ai Dám thốt ra trước mặt Bà già đức độ Ông Tỵ trưởng thôn Bấy lâu nay vẫn tự hào Về cái quy trình của mình Bỗng nhiên thấy trở nên nhỏ bé Trước mặt bà cụ ông bỏ cái mũ cối ở trên đầu bước tới gần giọng của ông trầm xuống bẩm bẩm cụ cụ dậy phái đệ con là trưởng thôn mà để cho đình làng lạnh lẽo bấy lâu dạ đúng là con có lỗi với tổ tiên quá ông cụ quay sang phía dân làng ông dõng dạc không còn vẻ hách dịch như thường ngày bà con ạ, cụ mùi đã nói là không sai vào đâu được. Tết nhất chúng ta chỉ lo bánh trưng, lo thịt mỡ dưa hành là đúng. nhưng quên lễ nghĩa với thành hoàng như thế là mất gốc. bây giờ theo ý cụ, tôi hô hào dân làng ta gác mọi chuyện lại. nhà nào có hoa mang hoa, nhà nào có nhang mang nhang. Ta cùng nhau gia đình dọn dẹp làm lễ để tạ lỗi với các bậc tiền nhân. Xin các ngài phù hộ cho, để cho cái Tết này được bình an. Lời ấm cực tị vừa dứt thì cả làng xôn xao, thế nhưng cũng không phải là những lời cãi vã. Bà Năm trà đá đứng bật dậy lật đật chạy vào nhà, lấy ra ấm trà ngon nhất. Chị Mận thì chạy đi sách luôn tặng thịt vai. Lão Hạc thì vứt bỏ bộ bài vào đống rác Rồi vác chổi che ra Bà cụ mùi ngồi đó cười cười gật đầu Cụ vơ lấy cây gậy che bên cạnh Nặng nề đứng dậy Thong dong đi về phế đỉnh làng Cái bóng của bà cụ in trong con đường làng thanh bình đến lạ Lúc đấy ngồi ở trên cái đao đỉnh cong cong Mấy con vong dòm xuống Thằng Thì là sướng quá Nó vỗ tay bành bạch Mồm nó dặn ra một câu. Dù lắp bắp nhưng chứa đựng sự kính trọng. cụ <cười> mù, mùi. D giỏi thế. Hư hư hư hư. Hôm là chiều chín Tết Trời có nắng vàng trải nhẹ trên những mái ngói rêu phong của đình làng Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Cái không khí ở làng đéo mẹ nó lại náo nhiệt một cách tử tế đến lạ Không còn có tiếng cãi vã Cũng chẳng thấy những câu chửi thề cửa miệng chen ngang trong câu chuyện Thay vào đó là tiếng trội quét lá khô sàn sạt Tiếng trẻ con gọi nhau y ới đậm chất làng quê Ông Tỵ trưởng thôn hôm nay mặc bộ con lê cũ Thắt cái cà vạt đỏ rực, tay ông cầm danh sách lễ vật mà khuôn mặt ông bừng lên như hoa nở. Chị Mận bán thịt mang ra một mâm lễ đầy đặn, gồm con gà sống thiến ngậm, hoa cà rốt, một tảng thịt vai vuông vắn, bà năm trà đá thì chuẩn bị trà mạn, cùng đĩa bánh khảo, bánh đậu xanh xếp cao ngất trên cái mâm. Bà cụ mùi ngồi trên cái sập gỗ ở giữa đình, điềm đạm hướng dẫn đám thanh niên lau dọn bát hương. Chúng mày lau nhẹ thôi. Tầm có tĩnh thì lễ mới thành. Đây. Đây. Không khí vui nhộn lắm. Thằng cô tí trẻ trâu. Năm nay nó cũng bắt đầu tu tỉnh. Nó đang phụ anh Lộc thợ điện. Treo lại dây đèn nháy cho ngay ngắn. Không còn chắp vá như mạng nhẹ nữa. Anh Lộc vừa làm vừa tùm tỉm cười. Đó mẹ. À quên. Tự nhiên thấy làng nề nếp. <cười> Tao lại thấy không quen. Thằng cu tí ngẩn đầu lên <cười> Em cũng thấy nó hơi lạ Nhưng mà thôi Dần dần rồi cũng quen Nhờ Nhanh lên anh Một tí nữa còn sửa lại cái loa Chứ không khéo Ngài lại tiện cái loa Ngài lại quở cho lúc nửa đêm thì chả ngủ được Ở trên xà ngang của đỉnh Ba ông tướng gồm thắng mê gái Hội đỏ đen và thằng thì là Ngồi quan sát tất cả Thấy dân làng công phụng lễ vật Thằng họ đỏ đen nuốt nước bọt Đâu mẹ Con gà kia mà được xé một biến Thì sướng nghỉ Này Hay là mình làm tính trò cho nó vui cửa vui nhà nhỉ Thằng Thắng nháy mắt Đúng đấy Tự nhiên Anh em mình làm cô hồn giã quỷ ở cái làng này bao năm Bây giờ thấy nó nghiêm túc quá Tao không quen Thằng thì là gật đầu lê lệ lễ! lê Lê lê, lê, lê thằng hợi mấy gái quay sang lé cái gì mày bị lé à thằng thắng ngắt lời hay là định cù lách <cười> mày định cù lách con huyền tạ chứ gì thằng thì là đỏ mặt không ý, ý, ý tao là let's go let's go tiếng tiếng tiếng anh thằng hợi quát gấu gâu cái mả mà cha mày đã cả năm lại còn bày đặt tiếng anh mới trả tiếng em bố tổ tiên sư nhà mày rất lời trong nó bắt đầu hành động đúng lúc ông tị đang sửa soạn khấn vái thì thằng hợi ra tay trước nó thổi một làn hơi làm cho mâm lễ của chị mận bỗng nhiên xoay tít như là con cù con gà sống thiến trên đĩa rõ ràng đã thịt luộc ruộm vàng ươm Bỗng như nó đứng phắt sừng sững ở trên mâm Nó vỗ cánh phành phạch Rồi há mồm gáy lên một tiếng Thậm chí vừa lúc ấy Thằng Hợi nó còn kè mồm vào chỗ mỏ con gà trống Nó gáy lên cùng Ồ Đeo mẹ Dân làng lúc này nhảy dựng cả lên Thị mận rú lên một tiếng Ôi dồi ơi, ôi dồi ơi, có mà, có mà. Thằng thắng mê gái lướt qua đám đàn bà. Nó lại nhéo mông con Huyền tạ một cái rõ đau. Con Huyền đang xì sụp lại giật mình. Quay sang tưởng là thằng Hà Đen nó ngựa quen đường cũ. Đang định mắng, thì thấy Hà Đen đứng cách xa tít ngoài cổng đình. Cái áo màu hồng của con Huyền bị kéo căng ra. Rồi tự thắt nút thành hình một trái tim khổng lồ Bay ở giữa sân đình Cả đình làng nháo nhào Chạy tán loạn Lão Hạc vấp chân vào bà Nam ngã lăn quay Chửi lên Ôi ma về các ngài không nhận lễ Tiếng la hét đổ vỡ Làm cho không khí trang nghiêm trong phút chốc Trở thành cái bãi chiến trường Mấy con vong ở trên Mâm cao cũ đầy bị hất tung Người ta la hét Bỗng nhiên một tiếng nổ ầm ầm Vang lên như là tiếng sấm Giữa sự hỗn loạn của đình làng Tất cả chuyển động bỗng nhiên khựng lại Luồng khói trắng tỏa ra nghi ngút Khói từ từ từ từ tụ lại Thành một cột xám Cao chạm tận nóc đình Từ trong làn khói ấy Tỏa ra một luồng áp lực nặng nề Tất cả mọi người tự nhiên run lên cầm cập. Bóng hình khổng lồ, cao dễ thường phải đến gần 4 mét hiện ra. Thành Hoàng làng không còn là pho tượng gỗ bất động nữa. Lần này ngài hiển linh. Thành Hoàng đứng đó. Khoác long bào đỏ sẫm, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng xuống đám đông đang lăn lê bò tòa ở ngoài sân đình Ngài không cười, khuôn mặt của ngài nghiêm nghị. Ngài rộng mạnh cây gậy cổ thụ xuống nền gạch. Quỳ xuống! Tiếng quát như sấm nổ, làm cho cả đình rung chuyển, những cột kèo lim, cứ thế mà bụi mù mịt. Ba con vong đang cười cợt rú lên một tiếng, bị sức mạnh vô hình ép cho bò sạp đất. Hiện nguyên hình là những linh hồn xám xịt run cầm cập. Người làng đéo mẹ từ ông tị trưởng thôn hách dịch cho đến anh thợ điện ngang tàng đều ngã lăn ra không cả dám ngẩn đầu. Thành hoàng bước lên. Mỗi một bước chân của ngài làm cho sân đình rung nhẹ nhẹ. Ngài chỉ gậy vào đám đông cất giọng vang dội. Lũ dân đen các người có mắt không chồng, Có tai như điếc mà không nghe lời dạy bảo của tiên tổ. Nhìn xem Nhìn xem các người đã biến làng này thành cái gì Ngày dừng lại Luồng áp lực đè lên người làng càng thêm nặng nề Đất này là đất linh Tổ tiên các người đã bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt Mới giữ được bờ sôi ruộng mật Thế mà đến đời chúng mày mồm năm miệng mười Mỏ miệng ra là buông lời uế tạp coi thường lễ nghĩa Các người tưởng câu đéo mẹ là hay à Là giỏi à <cười> Các người dùng nó để che đậy sự ích kỷ Để mà chửi rủa anh em Để mà mỉa mai làng xóm Cái tên làng oai hùng đẹp đẽ khi xưa Bị các người bôi bẩn Bởi thói hư tật xấu Ngài quay sang về phía lão hạt Kẻ thì ham mê cờ bạc Coi trọng tức bạc hơn nghĩa tình làng là xóm Ngài lại chỉ về phía hà đen Rồi thằng cu tí và cả bọn thanh niên đang rúng gió Kẻ thì lười nhát lâm vào tửu sắc Quên đạo hiếu với mẹ cha Cuối cùng, ngài nhìn thẳng về ông tị trưởng thôn. Kẻ làm quan thì hách dịch, chỉ lo hô hào lợi lộc để mặc đình làng lạnh lẽo, nhẹt răng khói tàn. Các người có biết vì sao ma quỷ hiện hình quấy phá giữa ban ngày không? Là vì tâm các người đen tối, tự các người mở cửa rứt quỷ vào nhà bằng chính sự vô ơn của mình. sân đình im phăng phắc chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của vài người đàn bà ông tị trưởng thôn quỳ chán dập xuống nền gạch mồ hôi vã ra như tắm không dám một lời bào chữa thành hoàng thu lại luồng sáng chói giọng của ngài trầm xuống chứa đựng nỗi buồn ta ở đây nghìn năm nhìn bao đời nhà các ngươi sinh ra rồi mất đi ta không cần mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng cần những lời khấn vái sao rỗng. Cái ta cần là tâm thanh tịnh, là con cháu không quên cội nguồn. Các người quên, ta ta có thể tha thứ, nhưng các người quên đi cốt cách của con người, quên đi sự lương thiện thì đất trời bất dung. Hoàng giơ cao cây gậy gỗ, lưỡi tỏa ra một vầng bảo quang nhẹ nhẹ. Đây là cơ hội cuối cùng để ta cho các người gột rửa cái tâm ô uế. Nếu từ nay về sau làng vẫn còn cảnh sát phạt, vẫn còn tiếng chửi thề để lấp liếm, vẫn còn sự vô ơn thì đừng có trách ta sẽ mặc kệ cho ma quỷ dẫn lối. Để cho làng này tan hoàng theo khói bụi. Ngài quắc mắt nhìn sang mấy con vong đang quỷ ở một bên Còn chúng bay Vì có công nhắc nhở dân làng Ta cho phép ở lại đình hầu hạ lấy công chuộc tội Đứa nào còn dám làm cạn ta đánh tan hồn phách giả Thanh hoàng phất tay một cái, một luồng gió thơm mùi trầm hương quét qua toàn bộ sân đình. Tất cả những mảnh vỡ đều từ từ từ từ biến mất. Ngài nhìn một lượt, sau đó bóng hình của ngài mờ dần mờ dần, nhập vào trong bức tượng ở trong đình. Dân làng đồng loạt dập đầu vái lạy. Chúng con xin nhớ lời thanh hoàng dạy, chúng con xin tạ tội với tiền nhân. Bà cụ mùi lúc này đôi mắt mở đục Nhưng ngày hôm nay sáng rỡ đến lạ thường Dòng nước mắt đục ngầu chảy trên gò má nhăn nheo Các ngài đã tha thứ rồi Chúng mày Chúng mày mau về chuẩn bị bánh trưng Tối nay Cả làng ta đón cái Tết quay quần Thằng Thì là ngồi ở trên mái đình Nhìn theo dân làng đang lục tục kéo nhau ra vẻ, miệng nó cười cười. Lần này nó không lắp bắp nữa, nó nói một câu rất rõ. <cười> đẹp lòng rồi, đẹp lòng rồi. Đêm hôm ấy Tiếng pháo nổ đi đùng đâu đây Thấy người ta đồn rằng á, Là nốt năm nay nữa thôi Là nhà nước người ta cấm pháo đấy Thôi thì Làm nào làm Miễn là tốt nhất Lũ trẻ con Chạy ra ngoài đường Chúng nó nhìn nhau Rồi ngẩng đầu nhìn lên Những băng pháo đang kéo dài Tàn pháo bay khắp nơi đỏ rực Những đợt pháo hoa bắn vọt lên trên không trung rồi nổ đánh đoàn một cái thành những tia sáng lấp lánh ở phía cuối đường. Con Huyền Tạ vẫn dòm dòm nhìn sang. Anh à, anh à, sáng ngày mai mùng một sang bên nhà Huyền sông nhà nhá, nhớ <cười> Kính thưa quý vị và các bạn, <cười> vậy là, là chúng ta đã có câu trả lời, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã có câu trả lời ngay từ lúc đầu, đó là không biết là hôm nay Ai Tân Giác Lam mặc tóc dài đem đến cho chúng ta cái điều nặng nề, u ám hay là sự vui vẻ đầu xuân năm mới? Thì đây, đây là câu trả lời của tác giả. À, tôi cũng cũng cũng không tưởng tượng được tôi cũng chưa chưa chưa từng nghĩ đến là em tôi nó lại có cái cái cái cái giọng văn nó nó nó nó, nó ngoài cái sự hài hước nhưng mà nó lại còn sâu cay như thế này Đúng không cái lối viết rất là châm biếm và sâu cay nếu mà các bạn à, tinh ý hoặc là các bạn là những người mà thường xuyên đọc Cái cái, cái cái cái cái những cái cực những cái chuyện ngắn, những cái tản bút mà đặc biệt là của cái lối văn hiện đại thì các bạn sẽ thấy cái giọng văn nó châm biếm. Bạn sẽ hiểu ra cái sự sâu cay của nó. <cười> Đúng không? ạ? còn về cái làng thì thú thực lòng với anh chị em á là um, để mà nói làng là đéo mẹ thì tôi không biết, tôi không biết thế nhưng Thế nhưng mà cũng có những làng họ có những cái câu quen thuộc Chẳng hạn đúng không? Chẳng hạn là lõ bòn Nếu mà nó nghĩ ra thì nó là tục Thế nhưng mà dần dần họ quen mồm Nó cũng giống như cái từ đéo mẹ đó các bạn Nó giống như là cái từ đéo mẹ đó Thì cái từ lõ bòn nó cũng vậy Thế thành ra là từ nó nói về cái sự bất thường Đúng không ạ? Nhưng nó lại được bình thường hóa đi tôi cái cái cái hồi đó là tôi tôi nghe từ đấy tôi về cái cái cái cái vùng đấy chơi mà tôi nghe đấy người ta cũng đệm nó cũng như cái từ đéo mẹ này tôi cũng ngơ cả người à. thế nhưng mà rồi dần dần quen ở một vài ngày mình thấy quen ừ. hoặc là cái câu ra dại ra dại là của nam định vào anh em ra dại là của anh em nam định đúng không <cười> thế thì những cái đấy nó gọi là cái câu cửa miệng thì thú thực là nó cũng nó cũng bình thường nó không mang cái ý nghĩa tục nữa à nhỉ yeah. nó không còn cái ý nghĩa tục nữa tự nhiên nó, đấy nó giống như đúng là cái anh ấy thợ điện đấy, anh nghe nói nó tự nhiên nó tử tế là người ta lại thấy không quen <cười> tử tế nó lại thấy không quen À, có lẽ là có khi từ giờ cứ lâu lâu tác giả ai tân Giác Lam mặc tóc dài lại nghiên cứu một cái bộ nào mà nó nó kiểu kiểu như thế này đúng không? Con ma nó không còn đáng sợ nữa đúng không? Con ma con quỷ trong chuyện nó không còn đáng sợ nữa mà nó nó lại làm cho chúng ta cảm thấy là à không có con ma đó để chắc gì người làng đã nhận ra Những thứ mà họ đang dần đánh mất Cái điều Thành Hoàng muốn nói đến Nó không phải là À các chúng mày phải đến thờ cúng tao đâu à. Cái điều mà ngài đang muốn nói đến là Người làng đó Đang dần dần đánh mất đi bản sắc của mình à, Như tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần với anh chị em Dù sao thì chúng ta cũng là người Á Đông Người Việt Nam chúng ta vẫn mang Cái nét văn hóa đặc trưng của Á Đông Đó là thờ cúng tổ tiên thậm chí là như tôi cũng có chia sẻ đó đạo Công giáo ở Việt Nam người ta cũng vẫn thờ cúng tổ tiên bên Tây tôi không biết nhưng mà tôi đã chia sẻ với anh em nhiều lần rồi là đạo Công giáo ở Việt Nam nhà bạn tôi luôn người ta vẫn có một có những cái sự tưởng nhớ đến tổ tiên còn cái việc thờ cúng thì tùy đúng không ạ tùy từng cách của từng tôn giáo nhưng người ta vẫn cứ người ta vẫn cứ Tưởng nhớ đến tổ tiên đó. Thế đó Bởi vì dù sao thì mình đang ở Á Đông Cái nét văn hóa của mình là văn hóa đặc trưng Á Đông Mà Chưa nói đến là những người gia đình Họ giữ được cái bản sắc Á Đông đậm màu Thế cho nên là Vì cuộc sống Đặc biệt là cái cuộc sống bây giờ nó phát triển quá nhanh Chúng ta dần dần đang Đang, đang bị đánh mất đi cái bản sắc đó Thì cái câu chuyện này là một là một cái lời nhắc nhở của tác giả. Cảm ơn bạn nào đã đồ nê mừng tuổi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Câu chuyện nó giống như là một cái lời nhắc nhở đó. Còn tôi thì tôi chả nói đâu xa như như như ông cụ tôi đó, nhưng ông già thôi đó các bạn. Ờ, các bạn biết không? Thời buổi bây giờ thì ở bất kỳ đâu từ thành phố cho đến nông thôn cái việc mà có nhiều người ta bận biểu. Cái việc gói bánh trưng thì nó, nó có được Mà nó chả có chả sao Đi ra ngoài đặt vèo cái đúng không Nhà nào sang ăn ngon đặt cái 50-70 Nhà nào vừa vừa 25.000 là có cái bánh trưng rồi Làm đến đôi ba cặp bánh trưng Về ăn Tết hết Ông già lích kích lích kích Nhà tôi nhiều năm nay rồi Chỉ có một năm duy nhất là cái năm đó Thì tôi tôi tôi, tôi Tết Đứng sát Tết tôi bận công tác à, Năm đó là chúng tôi Chuẩn bị cái chương trình Tết cho địa phương À, và ông già thì ốm, thế cho nên là có năm duy nhất năm đó là em tôi nó còn bé nữa, chị đi lấy chồng, hình như là không đặt được bánh còn đâu thì nhiều năm rồi, không vẫn cứ duy trì cái việc là à gói bánh trưng, thì tôi có hỏi tôi có hỏi có những lúc mà ngồi uống uống nước chè tôi có hỏi ông già tôi đó, là sao lại lại cứ phải làm như thế, đó. sao bố ông đặt luôn đi cho nó nhàn đỡ và kích kích Giả tôi nói một câu mà tôi nghĩ rằng Có lẽ là sau này Tôi cũng sẽ làm như thế Giả nói là đặt để cho Làm gói bánh trưng đó, Để cho chúng mày nhớ Để cho chúng mày biết uh -huh. Cho mày nhớ và chúng mày biết Biết là à, tổ tiên mình nó như thế Biết là à, Cái truyền thống của người Việt mình Nó là như thế Ngày xưa ông nội mày, bố tao cũng thế. Bây giờ tao với chúng mày cũng thế. Lúc còn thanh niên mình không nghĩ quá nhiều về điều đó. Nhưng đến khi bắt đầu mình có những đứa con tụi nhỏ nhà mình nó lớn lên. Nhìn cái cảnh nó ngồi nó vây xung quanh, nó xem ông nó qua bánh chưng. Và năm nào cũng thế, không biết nhà nào các bạn có thấy không? Tôi nghĩ chắc là cũng thế thôi. Năm nào cũng thế... Là ông sẽ gói cho ông nó cái bánh siêu siêu Giống như ngày tôi còn bé Thì ông nội tôi, bố tôi cũng gói cho tôi cái bánh như vậy Gói cho cái bánh nhỏ nhỏ Gói xong cái luộc là ăn ngay Mà thằng cu nhà tôi, tôi vẫn còn một cái ảnh Một cái ảnh là thằng cu Nó nó nó nó nó, nó thích quá đến mức mà nó nằm ngủ Nó còn ôm cái bánh đó. Đến khi chờ nó ngủ say tôi mới dám nhấc nó ra Gói cái bánh nhỏ nhỏ siêu siêu Chắc là nhà nào cũng thế đúng không ạ <cười> Tôi hồi bé cũng được Lớn lên bây giờ thằng Bọn trẻ con nhà tôi nó cũng có À, mà cái lúc gói bánh nó vui lắm thì tôi nghĩ rằng đó là truyền thống đó là truyền thống à, và nó cũng nên được duy trì và cần được duy trì tất nhiên rằng là có thể là vì cuộc sống bận biệu ở những cái vùng đặc thù riêng cát chẳng hạn như các bạn ở phố thị đúng không ở thành thị cuộc sống làm ăn nó nó tấp nập nó mình bị kéo theo thì cũng rất là khó tránh thế nhưng nếu có thể nếu có thể Chúng ta sẽ duy trì những cái truyền thống của cha ông để lại. nó giữ Chúng, chúng ta giữ nó giống như là một cái gốc của mình. Còn tất nhiên là xã hội bây giờ, cuộc sống bây giờ thì cũng chẳng thể nào mà có những thứ chúng ta bất khả kháng. Chẳng hạn như anh em ở trung cư, thì anh em luộc bánh kiểu gì. Gói bánh một luộc bánh là cái điều nó rất là khó, điều không thể. Đấy, thì thôi thì nó tùy được từng điều kiện nhưng nếu như có thể chúng ta sẽ cố gắng duy trì cái điều đó. Nhá thì đấy đấy là một cái một một cái, cái cái nó giống như cái thông điệp mà vị thành hoàng trong câu chuyện của chúng ta đang muốn đang muốn truyền tải chứ không phải cái việc là à, chúng mày không thờ cúng thì làm cho tao nổi giận nó không chỉ đơn thuần là như thế thì Ok một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả thân gác la mặc tóc dài với một cái lối viết nó cũng rất là thú vị và nó hoàn toàn mới trong các tác phẩm của em anh hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm có những cái tác phẩm thú vị như thế này để tiếp tục ok. À, trước khi nghỉ thì có một cái ngay khi trước khi bắt đầu vào chương trình thì cái bạn ấy bạn ấy đã donate 5 lít và bạn ấy xin tấu cách để hại người mình ghét. Anh thì em em gái thân mến. Anh thì anh vẫn cứ nói với em á là mình Phải tình thương mến thương lên Đúng không à, mình sẽ Em sẽ hãy từ bi xài, Em hãy bỏ qua những cái nọ ở kia đi à, Mình phải cho cái tâm của mình Cái lòng của mình nó thanh thản Đúng không Đấy Có lẽ là anh sẽ nói Anh sẽ nói như thế Thế nhưng mà thôi Vì em đổ lấy 5 lít Anh sẽ bày cho em một cái cách Để em hại cái đứa em ghét Nha? thì Anh chỉ kể một câu chuyện Một cái câu chuyện như thế này À, à, của anh thôi à, em sẽ áp nó vào cái tình huống của em thì anh nhớ mãi là cái bữa đó anh cùng với hai anh bạn còn anh đi công tác thì cái lúc mà ngồi sân bay á cái lúc ngồi sân bay chờ giờ bay á mấy mấy mấy thằng mà anh đang ngồi đây thì ngay cái lô ghế cái lô ghế chờ đằng sau này có có mấy người đang ngồi có có có con bé nó nó ngồi nó nó chém gió ghê lắm nó nói ghê lắm nói trời nói biển nó nói ý là nó giàu này nọ rồi bắt đầu nó bảo là đứa nọ nghèo đứa kia thì thế này kia khá là nói nó ghê lắm cảm giác mà nghe nó nói anh tưởng nó con gái của đỗ nam trung đỗ nam trâm á nó ghê lắm nhưng mà nghe thế nó nó dè biểu người ta thì anh thấy anh thấy ghét thì anh quyết định là anh làm cái hành động này vì anh ghét nó trời nó cũng cũng cái đận đận cuối năm này thì bữa trước bữa bữa bữa cơm trước là anh ăn ăn sôi anh ăn sôi với lại hành khô cũng tương đối nhiều lúc đấy anh cũng đang căng căng bụng rồi nói hơi thô tiếng đánh quả dấm nó rất là có chiều sâu cái kết cấu của nó rất là chắc cái tiếng tiếng động thì nó được gìm lại và nó chỉ để cho tinh hoa trôi ra thôi à, hương vị của nó sẽ dậy và gây ấn tượng sâu sắc và thậm chí chuyển từ ấn tượng thành ám ảnh đại khái là cái quả đó nó chất lượng nó chất lượng và anh có phím trước hai anh bạn anh ở bên là thuốc cố mà chịu anh anh làm quả xong anh chờ cho mùi nó lan tỏa tại vì ngồi chỉ cách nhau có mỗi một cái cái mép ghế thôi mà anh quay lại anh nhìn nó anh quay sang anh nhìn thẳng vào con bé đó hai thằng bạn anh cũng thế. Hai bạn anh cũng cũng cũng ngó sang nhìn bé đó. Tập trung nhìn đúng vào con bé đó. Mà người ta vẫn thường nói á, nếu như một mình anh mà nhìn á thì có khi thôi nhưng mà ba thằng liền cùng nhìn thì cái người thứ tư họ cũng sẽ quay sang nhìn con bé đó có người thứ tư thì tất cả người thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám tất cả mọi người cũng đều quay sang nhìn con bé đó tâm lý mà đó là cái tâm lý các bạn đó là một cái chiêu tâm lý đúng không nếu như chỉ có mình tôi nhìn bé đó có thể con bé đó nhìn tôi chúng tôi đều bị nghi ngờ thế nhưng mà thằng bạn tôi và cả một thằng nữa cũng quay sang tất cả ba thằng chúng tôi nhìn thì cái người thứ tư thứ năm họ cũng sẽ nhìn theo chúng tôi đây là cái tâm lý của con người người ta gọi là sự thao túng đám đông đó Cái sự thao túng đám đông. Tất cả cùng quay sang nhìn. Ba thằng nhìn. Sau đó là mấy người kia cũng nhìn. Tôi thề với các ông luôn. Bé đó. Nó nghẹt mặt ra. Và lúc đó nó không biết nói cái gì nữa. Nhìn mặt nó nghẹt ra. Xong đó nó, nó đỏ bưng cả mặt lên. Tôi nhìn. Không, không. Bọn tôi không nói gì cả. Ba thằng chúng tôi chỉ nhìn việc nhìn thôi. Đấy. Còn cái việc mà người ta gì dầm với nhau kệ Mình đã đạt được mục đích của mình rồi Mình đã đạt được hiệu quả của hành động rồi Mình thế thôi Còn lại để cho Người ta, mấy thằng chúng tôi Thế thôi Đến mức mà con bé nó xấu hổ quá Nó phải đứng lên Nó bỏ đi chỗ khác Đó Nó xấu hổ quá Đó Mà tôi nói tỷ dụ như là đấy là những cái năm đấy mấy năm đấy thì nó thật là cái việc mà quay động một tí là rút điện thoại ra quay đưa lên mạng nó cũng có rồi nhưng nó không nó không phổ biến như bây giờ chẳng hạn tôi nói với anh em như bây giờ mà gặp phải mấy mấy ở trong cái đám đông đó mà lại có vài vài cô mà cứ động tí quay lên mạng ấy thì đúng không mẹ mày vài người mà rút điện thoại ra quay lên mạng thì chắc là con bé đó sẽ sống hướng nội hết phần đời còn lại chắc là đó sẽ sống hướng nội hết phần đời còn lại luôn Đấy, nhá, em gái Đấy là cách để hại người Mà nói thật là anh cũng chỉ bày được đến thế thôi Với cái đầu tưng tưởng của anh ấy Thì anh cũng chỉ hại người được Đến tầm như thế thôi Ừ, chứ em nghĩ cái gì Mà em nhìn mặt anh mà Mà mà mà mà em bảo là anh bày cách hại người Em ơi, mày phải chọn Mày phải người ta bảo rồi, phải chọn mặt người vàng Nhưng mà nhìn cái loại người tương tưởng như anh Thì hại được ai Ờ, cái đội ngũ re-up Nó đang re-up anh như thế Anh còn không làm gì được nó ờ, Nó re anh đến mức như thế Anh còn chả làm gì được nó Thế mà mày bảo anh Bày cho mày cách hại người Mày nhìn cái mặt anh Thì mày bảo anh hại được ai hả em Anh là cái thằng tưng tửng <cười> Có chăng là bảo anh bày ra Những cái trò vui vui Thì anh còn bày được Chứ mà anh đâu có biết hại người Rồi ôi Nha. Còn anh nói thật này. Anh cũng như em trong cuộc sống anh cũng có những người anh rất là ghét. Anh rất là ghét. Anh ghét lắm. Ai cũng thế thôi, đã phạm là con người chúng mình đều có tham, sân si. Chúng mình là đã là con người máu thịt thì sẽ có có yêu và ghét. Đúng không? Đúng không? Ai cũng thế, thế mới là con người. Tuy nhiên rằng á anh thì anh vẫn có quan điểm mà Nếu như tao ghét mày quá, tao đéo thèm chơi với mày nữa. Thế là xong. Tao coi mày không tồn tại, mày có hỏi không thèm đáp luôn. Ờ. Chứ không phải là à, xã giao này nọ vì mình ghét nó vãi cả đái ra thì mình vì những vì xã giao mình vẫn phải ăn nói với à, gật đầu chào không, anh tính anh nó khác. Anh cũng có những người anh ghét như vậy á, nhưng anh ghét là anh ghét Đi qua mặt nhau hàng hàng xóm láng giềng chẳng hạn Nhưng nếu đã anh đã ghét Không cần biết mày là ai luôn Thôi thế cho nó nhanh Cho nó gọn và nó tiện Coi như mày không tồn tại để tao đỡ đau đầu Đỡ mất công mẹ tao nhìn thấy mày Tao lại thấy tức vì tao ghét Đó Thế là xong Chứ mà bây giờ em cứ nay Em vì em ghét nó Em nghĩ cách để em hại nó à, Em hậm hực với nó Thế là nó thắng rồi Và em thua rồi Em kệ mẹ nó luôn đi Thế là em thắng một chiều. À, thì nói, anh nói thật là đấy là cách của anh. Coi như mày không tồn tại. Chứ còn anh cũng có những người anh rất là ghét. Cuộc sống mà anh là con người, anh đâu có phải là thánh là tiên là thánh đâu. Anh có phải là Phật thánh trên cao đâu. Anh vẫn là con người, anh vẫn có yêu ghét. Anh ghét chứ, có chứ. Nhưng mà hầu như tất cả những đứa anh ghét thì để anh đều, kể cả nó rất là gần, anh, anh coi nó không tồn tại. Anh coi nó không tồn tại luôn. À còn ở cái mức độ gọi là hơi hơi ghét thì đầy thì những cái người đấy thì thôi nghĩ làm gì nhiều đối với cái đối tượng mà dạng hơi hơi ghét đấy thì anh chỉ anh chỉ đơn giản đó là thôi hơi đâu mà mẹ cậy bỏ qua đi. không làm chấp đấy, cái loại hơi ghét nhá không làm chấp ngu mày không làm chấp mày đấy còn nếu mà đã ghét cái cái đắng tao coi mày không tồn tại luôn nói hơi ác một tí kể cả ví dụ gặp mày đang lấp la ngấp ngang ngấp ngoài nếu đã gọi là ghét đến cái tâm mà phải nghĩ cách để mà hại nói tao gọi ê có đưa nó đang ngấp ngoài kì sau đó tao đi thế đến thế là tử tế nhất chứ còn mà ngồi mà lại nghĩ cách để hại người mệt em ạ mệt mà mình càng còn nghĩ thì là mình thua nó rồi đó Chứ anh cũng không phải là anh khuyên em rằng là à, người em sống với người là phải yêu thương này nọ, này nọ, này nọ Không, em vẫn cứ ghét Yêu ghét nó phải rõ ràng, nó phải sanh chín Đó, bởi vì mình là con người Mình chưa phải là Phật Thánh Mình phải sanh chín rõ ràng Nhưng mà còn nghĩ đến nó no, Còn bực tức, còn tìm cách để mà Nghĩ cách để hại cái đứa mình ghét ấy, Thì chứng tỏ là em thua nó đấy Không thèm chấp bố Mà không thèm nghĩ đến cái loại mày nữa luôn Mày không tồn tại trong mắt của bố Thế là xong đời mình nó nhẹ nhõm, cứ vui tưng tưởng như anh thì có phải phấn khởi không? Đúng không? Nhá, anh cảm ơn uh, em gái đã đổ đê. Ờ. Đồ đê. <cười> mong rằng là anh em mình sẽ đồng hành với nhau và anh mong rằng là em sẽ sẽ sẽ uh, thoát khỏi cái cái cái cái cái cái, cái sự ám ảnh của yêu ghét nhá. Thoát khỏi cái sự ám ảnh yêu ghét. À sống cho nó vui vẻ bé ơi. OK, cuối cùng thì uh, xin uh, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, bài thiết gì? A, A sao nó chào thầy ta? Nó có phải con nhang đệ tử?